Gửi chào thân ai tới tất cả quý vị Hôm nay Thuận sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị một tập truyện của tác giả Quang Mạnh Câu chuyện này rất là hay, có tựa đề là Môi Xác Cụ Tổ Nghe cái tên tựa đề thì đã thấy hấp dẫn rồi phải không ạ? Và nó hấp dẫn như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Và đừng quên rõ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee Với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm ủng hộ cho Duy Thuận vậy nhé Làng Yên Trung xưa vốn nhỏ, nằm lọt thòm giữa mấy quả đồi đất đỏ. Quanh năm lúa thì được mùa, mà người dân thì chất phác, sống hiền lành. Mỗi mùa gặt cả làng thơm nứt mùi rơm mới, cho bò đụng đỉnh đi ngang. Phần phải nói là đầy ngõ xóm. Ai đi ngoài đường mắt không chú ý lớn ngỡ là dẫm phải mìn như chơi Phía tây làng có cái đồi chè không cao lắm, nhưng đứng từ đó có thể nhìn bao quát cả cánh đồng, ao chuông. lũi che đầu làng. Trên đỉnh đồi là nghĩa địa họ Nguyễn, một họ lớn có từ lâu đời ở cái đất này. Nghĩa địa ấy không có cổng cũng chẳng có hàng rào, chỉ lốm đốm vài bụi tre lòa xòa và mấy gò mộ xây đá xanh rêu phủ. Người ta vẫn gọi chỗ ấy là gò mộ Ai đi qua cũng tự nhiên hạ giọng, dù không có ai nghe bởi nơi đây thiêng lắm. Ở giữa gò là ngôi mộ tổ. To nhất, cũ nhất, mặt đá đã mòn vệt chữ. Đấy là nơi chôn cụ tổ nghe trình, người đầu tiên gây dựng cơ đồ cho họ Nguyễn ở vùng này. Nghe kể cụ từng làm quan lang triều tự đức, nổi tiếng là người xử án công bằng, thanh liêm, ghét nịnh, ghét đút lót, thương dân nghèo như con ruột. Cả vùng xưa ai cũng nẻ, dân đi kiện đất mà được cụ xử là yên bụng, không ai dám cái nửa lời. Lúc củ mất người ta kể, đám ma dài hàng trăm người, kèm trống khóc lạ lơi. Một củ được chôn theo thế đất đặc biệt lắm, cái gì mà long cuộn hổ ngồi. Nghe người trong họ kể là phải mời thầy địa lý phong thủy cực kỳ tài giỏi trên tận Sơn La về, xem kỹ từng gò từng hướng. Bên dưới nghe đầu còn chôn theo cả kiếm đồng nậm bạc với thứ gì đó gọi là trấn yểm để giữ vía cho cả họ. Mấy chuyện ấy chỉ người trong họ đời xưa biết rõ Giờ thì chỉ còn lại vài câu chuyện miệng Chẳng ai dám chắc Từ ngày có mộ cụ tổ ở đồi trẻ Họ Nguyễn làm ăn phất lên Như diều gặp gió ruộng tốt người đông Con cháu đố đạt thành tài Người trong làng đồn nhau Cụ tổ trình linh thiêng lắm Có lần Một người lạ đào trộm củ mài gần co mã Về đêm sốt ly bì Miệng cụ ớ gọi tên cụ Cả lạng sợ từ đó không ai dám bén mạng lên đồi Trừ những dịp dỗ họ Mà giỗ họ thì cũng cầu kỳ lắm Năm nào tới kỳ Nhà trường họ lại lo cúng Con cháu các nhánh về tụ họ Sáng sớm tụ tập đông đủ Là dắt nhau lên nghĩa địa thắp hương cụ tổ ai nấy đều khấn khứa tử tế Trẻ con đứa nào nghịch ngợm quá Cũng bị người lớn vỗ đầu răn Đừng có dỡn chỗ cụ tổ Không là cụ bật cho về ốm đấy Có cái lạ, mộ cụ tổ từ xưa đến giờ không ai dám động đến. Dù mấy lần có người đề xuất trùng tu sửa sang, nhưng cụ cao niên nào cũng gạt đi bảo rằng Cái gì đã yên thì nên để yên. Mộ cụ tổ chôn theo lòng mạch, đụng vào là gãy phúc đức cả họ. Vậy mà giam ba năm gần đây, con cháu đời sau đâm ra thở ơ. Chúng không biết chuyện xưa, cũng chẳng quan tâm mấy cái gọi là lòng mạch hay chấn yểm. Với chúng, những lời người già nói chỉ như chuyện mê tín, nghe cho vui tai. Nhưng ở làng này xưa nay ai cũng biết, càng coi thường chuyện tổ tiên, hậu quả về sau càng chẳng biết đường đâu mà lần. Họ nguyễn vốn đông, chia đàm mấy nhánh, người làm ăn xa, người ở lại làng. Trong đám con cháu ấy nổi bật nhất, mà cũng khiến các cụ trong họ chán nhất, chính là bộ ba tám hiền cung ảnh. Bà cái mặt ấy dỗ nào cũng thấy ngồi đủ Mà dỗ cụ thì không thấy đứa nào lại cho tử tế Tám là gã lớn nhất trong ba thằng Tầm gần 40 Người cao to ra sạm nắng Tay chân lúc nào cũng vướng bụi vữa xi măng Hắn làm thợ hồ Đi theo đội xây dựng trong vùng Chuyên nhận mấy việc nặng Đổ móng, chát tường, lập mái Tính hắn thì nóng Ăn to nói lớn rượu vào là quát cả làng Người ta gọi hắn là tám vỡ Không phải vì giỏi nghề Mà vì xây đâu sập đấy Làm tới đâu ẩu tới đó bộ nội nhất là cái bể phốt Ở nhà trường thôn Hắn đổ chưa kịp khô đá nứt Nước xít tràn ra tận sân Vậy mà khi bị mắng Hắn chỉ phổ ngực bảo Bể vỡ thì đổ lại Lo gì Nhưng nếu bình rượu mà vỡ Là tiếc lắm đấy Cả làng bảo Tám chỉ giỏi khoáng vữa và đớp Chứ bảo nhớ mùng mấy dỗ cụ tổ thì chịu. Gặp dỗ họ, hắn về sớm nhất, ngồi mâm gần bếp, nơi dễ xin thêm đồ ăn với chén rượu. Nói là về tháp hương cũ chứ lại chưa xong đất cầm đũa, miệng liến thoáng. Còn cháu ở cụ tổ chỉnh đây mấy ai nhớ về cội nguồn được như tôi. Từ ngày biết cầm chén rượu, chưa năm nào bậc hậu bối như tôi vắng mặt ngày dỗ cụ tổ đâu nhá. Hiền, thằng thứ hai người thì nhỏ răng khảnh mắt hí. Cái kiểu khôn lòi bẩm sinh Thằng này miệng mép thì khỏi nói Đi buôn trứng gà cũng bịa ra được chuyện long phụng ráng trần Mấy năm trước còn tự xưng là thầy phong thủy có căn Đi rêu rào xem mộ cho thiên hạ Toàn nói úp úp mở mở kiểu Đất này âm thịnh quá vì cẩn thận Nói xong hắn lấy tiền chuồn thắng Chuyện đời của Hiền thì dài như cái sớ Nhưng nổi nhất là cái vụ lén tháo tượng gỗ trong đình mang đi bán Chưa kịp ra khỏi làng đã bị bắt quả tang Lôi về chói đánh ở cột đỉnh Từ đó ai cũng bảo nó có tội với thần linh Sống chẳng yên thân Vậy mà hắn vẫn sống Vẫn nhơn nhơn ra ngồi gốc đa đầu đỉnh Rung đùi hút thuốc bảo Thời đại nào rồi còn tin thần bán thánh Đúng là cái đám dân đen mê muội tội mày phải để tao lửa cho Vài vố nữa mới sáng mắt ra con ạ Cùng Thằng bé nhất trong ba thằng dáng lom khom như người thiếu canxi từ nhỏ Nói thì ít nhưng cười thì lắm Kiểu cười hề hề Vừa ngu vừa liều Nó làm gì cũng được Từ bốc vác rửa trưởng lợn Đến đi bẫy chim cỏ đem bán cho mấy quán nhậu Đặc biệt ai rủ gì là làm nấy Không cần nghĩ Có lần hiền rủ đi hái tổ ong về bán mật Nó trèo tít lên cây xoài đầu làng Bị ong đốt xưng hết cả mặt Vẫn còn cười báo ra xã hội là văn bươn trái Liều thì ăn nhiều Không liều thì ăn ít Chỉ có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn á, thì chỉ có ăn cứt. Từ bé cũng đã bị tiếng đầu đất, học hết lớp 8 thì bỏ, đi đầu cúng áo cộc tay, đầu trần chân, chân đất, nói chuyện chậm rì nhưng ai chửi thì lườm. Được cái là chẳng giận lâu, ai rủ nhậu là bỏ qua liền. Dố họ, nó theo hiền như cái đuôi, rót rượu gắp mồi, thỉnh thoảng ghé vào tay hiền mà lầm bầm. Tổ tiên mà thấy con cháu đoàn kết như anh em mình thế này chắc mát lòng mát dạ lắm anh nhỉ. Cụ tứ nghe vậy chỉ lắc đầu nói nhỏ. Mát hay không thì chỉ các cụ biết chứ à, tao nhìn ba đứa này là tao thấy rét rồi. Ba thằng này mỗi đứa một kiểu nhưng điểm chung là thích cười, ham ăn, lười nghĩ mà liều thì vô địch. Và đúng như người ta bảo có những thứ càng liều nhiều bao nhiêu thì báo ứng nó càng chẳng buồn nhắc trước bấy nhiêu. Nằm ấy, dỗ họ rơi vào đúng ngày cuối thu Trời xe xe lạnh, lá đà rụng đầy sân đình Mới sớm tình mơ đã thấy nhà ông kệ trưởng họ Khói bốc nghi ngút từ bếp ra Tiếng rào thớt lách cách, lợn bị cắt tiết kêu en ét Đám thanh niên lo dựng dạp Mấy bà mấy cô rửa lá rong thái chuối Còn cụ bà thì cặm cụi vo gạo nấu sôi Tầm khoảng 9 giờ Con cháu các nhánh bắt đầu tụ về đầy cả sân Người thì ở làng bên, người từ huyện, có cả vài ông bà từ Hà Nội về đến nơi là bận áo dài, tay kéo vali toàn quả bánh mứt chè hạo hạng đem ra biếu. Chỗ mâm trên hiên nhà là dành cho mấy cụ cao niên, gọi là bô lão trong họ, ngồi khệ kha uống nước chè, thỉnh thoảng tắc lưỡi cười chê chuyện thiên hạ. Dưới sân thì đủ loại tiếng cười, tiếng trẻ con chạy rầm rầm, đứa khóc đòi mẹ, đứa rút vào mâm gắp chỗ miếng nem rán. Bà gã tám hiền cung thì khỏi nói. Chúng có mặt từ sớm ngồi gần mâm rượu, mỗi thằng một cái chén tay gấp lia lia. Tám còn đội mũ tay bèo vương bụi xi măng, mặc áo rách nách, tay cầm xiên thịt nướng miệng lẻ nhẹ. Dù cụ tỏ mà không có ba thằng mình là mất vui, các chú thì anh nói vòng. Hiền thì cười khẩy lắc đầu rót rượu cho cụ tứ, người già nhất họ, tay đang cầm thịa xúc sẵn miếng canh tam tam. Chuẩn bị đưa vào miệng thủ thị Cụ uh, uống một chén với chúng con cho ấm bụng Kể tiết chuyện xưa cho vui cửa với nhà Cụ tứ năm nay ngoài 80 Lưng cỏng, răng đụng gần hết Nhưng mắt vẫn tinh, tai vẫn thính Cụ cười nhạt, vuốt vuốt mớ râu lưu thừa rồi chậm rãi kể cái ở uh, nghề địa trên đồi trẻ Ngày xưa đất đấy gọi là đất huyền vũ Cụ tổ tội bay, cụ trình Chọn kỹ lắm mới trồn trên đó Không phải cứ thích là đem mã lên đo được đâu Cả bọn im bặt rượu tạm ngưng Có tiếng ai đó hỏi Nghe bảo cụ trình ngày xưa Làm quan to lắm hả cụ Cụ tứ gật đầu Rút khăn giấy ra lầu mồm Rồi tiếp tục Quản làng đấy Phải ngang với chức thứ trưởng thời bây giờ Dân vùng này ai cũng nể Lúc cụ mất triệu điển còn cho tiền lo tang Trồn cụ cũng lòng trọng lắm Nghe cha tàu kể lại dưới mộ cụ còn chôn theo kiếm đồng nậm bạc, vàng bạc châu báu với cái hộp gì đó, bảo là chấn mạch. Chấn mạch cả Cùng ngờ ngác hỏi. Cụ tứ cười khủng khục rồi hạ giọng, như thể sợ gió nghe thấy. Cụ tỏ linh lắm, cái gì theo cụ xuống mổ cũng để giữ vía cho dòng họ, đụng vào là dở hơi bị cụ bật đấy. Ngày trước có đứa làng bên trèo lên đồi đào Trộm củ mày Đêm vẽ bị cụ vật sốt mê sáng Đái ỉa ra giường Hôm sau nhờ thầy xem Phải đem trả lại ngay cụ mới tha cho đấy Mấy cụ già ngồi quanh cười xòa Có người lắc đầu <cười> Cụ tứ cứ lôi chuyện âm phủ Đã dọa con cháu Cụ vẫn nói đều đều Vừa nói cụ vừa chỉ tay vào mâm cố Dọa đâu Tào nói cho tụi bay biết mặt tránh Chưa cây mà tổ đấy, không phải ai cũng biết nằm chỗ nào. Lỡ mộ cũ rồi, lùm bụi che kín, nhiều người còn chẳng nhớ đúng đâu. Một câu nói bâng qua mà ba gã tám hiền cung thì lập tức im như thóc. Mắt hiển sáng được lên như bắt được vàng, cung quay sang tám hết hàm, còn tám thì nhấp chén rượu trầm ngâm, mắt nhìn lên đỉnh đồi phía xa, nơi lấp ló những bụi che già ngạ nghiêng trong gió chiều. Không ai nói gì thêm Nhưng trong lòng ba gá Một thứ suy nghĩ cấm kỵ vừa lé lên Câu chuyện cụ tứ vừa kể Đối với người khác là răn đe Nhưng với ba gá Nó như bếp rơm bén lửa Cứ âm ỉ cháy trong lòng Dỗ họ kết thúc khi trời đã ngả chiều Người về, người dọn Chỉ còn lại vài đứa con nít đuổi nhau nhảy dây Gió từ trên đồi thổi xuống lành lạnh Mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm Và mồ mạ lâu năm Phía góc sân, bà gá đàn ông ngồi trụm đầu vào nhau, nhỏ to câu gì đó. Một tiếng cười khẩy bật lên, một cái chén cụm nhẹ và một ánh mắt lé lên như vừa thấy cánh cửa đổi đời vừa mở hé. Tối hôm ấy sau khi tàn cuộc đám rỗ, bà gá lặng lẽ kéo nhau ra sau đình nơi có gốc đa cổ thụ Rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất như đàn chăn bỏ lồn ngộn. Chỗ đó lâu này vẫn là điểm tụ họp quen thuộc của mấy ông trong làng, rủ nhau uống rượu lén, tám chuyện nhãm hoặc chửi động cho đỡ buồn. Gió thổi hanh hanh mang theo cái mùi khói bếp lẫn hương nhang từ trong đỉnh bay ra, ngài ngái cay cay tạt ngang mặt từng cơn. Cây mùi ấy không hiểu sao cứ khiến sống lưng người ta dởn dởn. Tám ngồi bẹt xuống đất rót rượu và nắp chai nhấp một ngụm, Mắt liềm diêm nhìn lên đỉnh đồi trẻ phía xa Mộ cụ tổ mà có vàng bạc thật thì Mình vớt được tí thôi cũng đổi đời Hiện dựa vào gốc cây miệng nhai trầu Nhổ tuệt một bãi nước đỏ quạch Người xưa chôn theo nhiều của cải lắm Cụ tổ làm quan to Mấy đời sau ăn không hết Cái kiếm đồng nậm bạc cụ tứ nói tao nghèm ngứa ngáy hết cả tay chân Cùng thì còn lưỡng lượng Giọng nhỏ như mũi kêu Nhưng đó là bà tổ đấy Nhớ cụ thiêng thật thì chết cả lũ Hiện nhớn mày cười hề hề Cái gì mà thiêng Tao từng vác tượng đình này về Con sống sờ sờ đấy này Có bị gì đâu Tám thở ra dòng chậm lại Tao bảo này Nếu làm ý thì làm cho kín Phải thật cẩn thận Nhớ đào trộm mà bị bắt thì dở Đi tù đấy chẳng có đùa được đâu Mà cũng không yên tâm Đêm hôm cụ mà vật cho một phát thì bỏ mẹ Một thoáng im lặng Chỉ có tiếng côn trùng dạ dích Và tiếng chó sủa vang từ cuối làng Rồi hiện ngợn lên Ánh mắt sáng ranh mánh Vậy thì mình không trộm Mình bốc mộ cải táng Chính danh hẳn hòi Cùng tròn mắt Hả? hiện chắp tay sau lưng Đi đi lại lại như ông chủ nhiệm hợp tác xã Giọng chậm rãi. Nghe tao nói đã. Mộ cụ tổ xưa rồi, cũ kỹ hoang vu. Mình giả vờ thay mặt đám con cháu hôm bữa lên đổi tháp hương cho cụ rằng giờ con cháu muốn đưa về Nghĩa Trang mới. Chỗ khang trang rồi dễ hương khói. Đó là việc tốt chứ, đâu có gì xấu đâu. Mình làm lễ đàng hoàng, mời thầy cúng cắm cờ đánh chiêng. Ai mà nói gì được. Vừa được tiếng hiếu, vừa có cơ hội. Cùng vẫn run run. Nhớ mà cụ không có gì thì sao Hiền cười nhách mép <cười> Thì ta chỉ mất công Coi như đèn luyện sức khỏe Còn nếu có thì đổi đời Vàng đấy Cả một đống đổ cổ quý hiếm chứ chả đùa Tám trưởng mắt Thê ai duyệt cho mà làm Mày không thấy mấy ông cụ trong họ cứng lắm hả Hiền chép miệng Sao mày ngu thế nhỉ Phải thuyết phục từng người Gặp mấy ông già thì rào trước đón sau cặp mấy bác hàm dành thì nói mộ mới đẹp, họ mình nợ mày nợ mặt, cặp người mê phong thủy thì bảo đất cũ sạt lở lòng mạch lịch. Tám nhăn mặt. Mày dẻo mồm thì lo chuyện này đi, tao không nói được, nhưng có việc tay chân là tao làm. Tám môi chặt, cái nghề thợ hồ vất vả nắng táp mặt, tiền công thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi mùa đông về là đong nhức khắp mình. Nghe tới vàng bạc cổ tổ, lòng hắn như có lửa đốt. Cùng im lặng, tay bốc đất vo lại rồi ném vào gốc đa. Không gật, không lắc, nhưng ánh mắt nó đã ngạ về một phía. Ngày sáng hôm sau, ba gá bắt đầu kế hoạch có hiếu của mình. Đầu tiên là đến nhà bác cảnh, chi thứ ba, sống độc thân tính dễ dãi. Hiền mở lời, xưng anh em con trăn trở lắm, rồi đưa chuyện nghĩa địa ra làm đầu câu chuyện. Hiền ngồi chắp tay mặt cúi thấp giọng trùng xuống. Mộ cụ tổ mình ở đồi trè, lâu lâu chỉ có các cụ cao niên biết lên tháp hương. Có khi à, cỏ mọc cao đến đầu gối, chuột đào làm tối chứ. Còn nghĩ cụ linh thiền như vậy mà nằm giữa nơi hoang vù còn buồn lắm. Bác cảnh gật cụ. nó cũng phải, nhưng mà mộ tổ đấy, cụ tứ bảo thiền lắm. Tám chen vào giọng trầm đục Chính vì là mộ tổ nên mới phải đưa cụ về nơi tử tế chứ bác. Khu nghệ tràng mới có cổng, có tường, có đường xi măng thẳng cánh cỏ bay vào tận nơi. Mỗi lần dỗ cụ hay lễ Tết, con cháu đi xe máy phi thẳng đến tận mộ, khấn khứa sạch sẽ. Các cụ thấy con cháu tận tâm vậy cũng mát lòng nơi chín suối. Hiện giả bộ nghẹn giọng mắt hoe hoe. Con đi làm xa, qua bao khu nghệ địa ngoài huyện, chỗ nào cũng thấy người ta xây cất đẹp đẽ. Mộ cụ ông cụ bà có mái có bia khang trang nhang khói quanh năm Còn cháu đi qua còn biết mà vái lại Còn cụ tổ mình nằm riêng lẻ trên đồi Còn cháu không về ai cũng biết chỗ mà hương hoa Còn thấy thường cụ tổ nhà mình quá Gã cúi đầu tay bóp chặt vạt áo Thật sự con thương cụ lắm Mộ tổ mà như mộ hoang bị bỏ rơi Bác cảnh sao xuyến Cuối cùng bác gật Và rồi như đã tính chúng đi tiếp Cứ nhà nào dễ đến trước Nhà nào cứng để lại sau Dần dần có thêm vài người đồng tình Có bác còn góp thêm câu Chúng mày biết lo cho cụ tổ thế là quý Giờ con cháu đứa nào cũng mày mê kiếm tiền Chẳng còn ai nghĩ đến gốc các tổ tiên như xưa nữa Chúng mày mà vận động được cả họ đồng ý Bọn tao góp thêm tiền cùng chúng mày luôn Nhưng đến lửa các cụ bô lão trong họ, những người giữ chuyện xưa như giữ lửa, thì ba gã như gặp phải tấm khiên chắn khó tài nào xuyên thủ. Cụ dư tay trống cầy trúc giọng khẳng như tiếng gió, nói dứt khoát. Không được, mộ cụ trình là đất long mạch. Ngày trước có thể địa lý phải trèo đổi vạch cỏ ba ngày ba đêm mới tìm ra chỗ đó. Trồn cụ xong họ nhà mình mới lên người. Đừng có dài mà đụng vào, mất phúc đấy. Hiện vội ngồi sụp xuống, chắp tay vái cụ, giọng như nghẹn lại. Cụ đừng giận tụi con, tụi con cũng chỉ nghĩ cụ tổ mang tiếng làm quan, làm cha làm mẹ bao bọc cho cả vùng một thời. Chết đi giờ nằm một mình nơi hẻo lánh lạnh lẽo. Đến đời con cháu muốn thắp hương mà tìm không ra chỗ. Con nằm mưa to, cỏ mọc cao cao ngang ngực, mà bây giờ đứa nào dám leo đổi nữa đâu. Cá đút khăn lau mắt rồi thủ thị thêm. Còn đi làm khắp nơi, thấy người ta quy hoạch nghĩa trang sạch sẽ, mộ nhà nào ra mộ nấy khang trang, con cháu dễ tìm, dễ hương hoa. Còn cháu đi đường có tiền đi qua ghé vào thắp cho người quá cố nén nhang nó dễ. Còn ở mộ cụ tổ nhà mình nằm lọt giữa rừng hoang. Còn cháu đời sau cứ như hiện tại có khi chả có đứa nào biết mặt bia mộ cụ nhà mình thì tội lắm. Tám nói chen giọng trầm chầm. chầm. Cụ tỏ mà về chỗ mới á, còn cháu qua lại nhang khói hoa quả ngày rằm mùng 1 đều đặn, còn hơn là nằm ở cái đồi gió hun hút, chỉ bị đẩy mặt đá cụ ạ. Cụ dư nín lặng, bàn tay già nua run run, buốt chảng hạt, một lúc sau cụ lẩm bẩm. Chẳng hiểu sao ta cứ thấy trong bụng nó bứt đứt, như có gì đó sai sai. Sau gần 10 ngày chạy đôn chạy đáo, Giấy đồng thuận cuối cùng cũng có đủ chữ ký duyệt Một lễ cải táng được ấn định Thầy cúng được mời Đổ lễ được chuẩn bị Tiền vàng sắm đủ Cả họ đều tin rằng ba thằng cháu cuối bạn nhà họ Nguyễn Đang làm một việc có tâm, có đức Duy chỉ có cụ tứ khẽ lầm bậm câu gì đó không ai nghe rõ gió. gió thổi tạt qua tai cụ Lạnh lạnh như có ai thì thầm Bên vai áo bạc màu Từ sau buổi xin ký duyệt Làng yên trung tự nhiên trở lạnh khác thường Trời đang hanh khô Vậy mà đêm đó lại mưa rấm rức Mưa lơ thờ như ai khóc Mưa không đủ ướt đất Nhưng đủ để xương xa bám trắng Trên tàu lá chuối Gió từ phía đồi trẻ thổi về từng cơn lồng lộng Xe sắt đến lạ Người già nằm trong chăn Vẫn thấy lạnh từ bàn chân lạnh lên Đêm ấy ai cũng nghe Thấy quả đèn kêu quang quắc Từ hướng nghĩa địa họ Nguyễn Bày lượn vòng trên ngọn cây gạo đầu làng Chó chu cả đêm không dứt chu từng hồi dài Chậm và buồn Cứ như có ai đứng đầu đó vừa đi vừa khóc Quả kêu Chó chu là có điểm rồi đấy, đấy. Cụ tứ ngồi bên bếp than Rít một hơi thuốc lào Để buông ra một câu lựng lơ Hôm sau bà gã mỗi người gặp chuyện riêng Không ai nói ra Nhưng đều âm thầm giận người Tám tỉnh dậy vào sáng sớm, mồm tanh tanh mặn mặn. Hắn lộn cồm bò dậy chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thì thấy máu tứa ra ở môi trên, không rõ từ lúc nào. Nhổ ra nền nhà cả đống máu tanh đỏ lòm, hắn chửi thề. Mẹ kiếp, lại viêm lợi à? Nhưng rồi hắn sững lại, trong đầu như còn nguyên giấc mơ đêm qua. Hắn thấy mình nằm ngủ, một con rắn đen trườn từ cửa vào, bò lên ngực. Rồi bất ngờ chui tọt vào mồm Hắn u ớ muốn gào mà không ra tiếng Chỉ thấy cổ học nghẹn cứng Rồi máu trào lên Lúc bật tẩy hắn mồ hôi ướt cả lưng áo Hiện thì giữa ban ngày Đang lúi húi dọn lại đống giấy tờ xin phép cải táng Tự dưng thấy chảy máu cam tứa ra ào ào Mấy giọt đầu còn tưởng do nóng trong Nhưng càng bị càng chảy Nhỏ đỏ lòm xuống nền đất Và hắn tái mặt, đòi đưa đi bệnh viện Nhưng hắn gạt đi à, Không sao, chắc chảy máu cam thôi Để im tẹo nữa hết ngay mà Nhưng từ lúc đó Hắn cứ thấy lạnh lưng Rợn rợn tóc gáy Chưa đi ra vườn sau tiểu tiện Hắn thoáng thấy một bóng người thấp thoáng Sau lưng, dáng lom khom đội mũ chuồn chuồn Quay lưng lại Hắn ngoái lại nhìn kỹ thì không thấy ai Chỉ có cái bóng cây trên mặt đất Hiện nút nước bọt, khép cúc quần thật nhanh Rồi đi thẳng vào nhà Không quay đầu, nhìn lại Còn cung, hôm ấy hắn phụ hồ thuê ở xã bên Là một cái nhà đang xây dở gần nghĩa trang mới Chưa nắng trang trang, hắn vác vỡ trèo lên mái để trát tường Không hiểu trượt tay thế nào Cả chậu vỡ ụp thẳng vào mặt Trượt chân ngã xuống bậc giàn giáo Đầu gối va cạnh sắt, tay xước mắt hoa lên Bắt giác hắn nhớ lại ban nãy hắn có cảm giác như có thế lực vô hình nào đó Kéo giật từ phía sau mới khiến hắn trượt chân ngã Tối về hắn bắt đầu thấy mọi người Đêm đến sốt hầm hập, nằm co quắp Cả người hắn nóng đan như bị hơ lửa, miệng u ớ suốt Bà mẹ cuốn cuồng đắp lá, cạo gió, đun nước sông mà vẫn không tài nào đỡ Trong lúc mềm man, cung cạo lên từng câu ngắt quáng giọng như bị ai bóp cổ. Đừng, đừng bắt tôi, con lại cụ đừng. Mẹ hắn vốn cũng là người mê tín, nghe con ú ớ mà sợ toát mồ hôi. Ngồi bên đầu giường, miệng lầm bẩm khấn vái. Ông bà ơi, cụ tổ ơi, có gì tha cho nó, nó dạy có gì cứ đổ hết lên đầu con đây cũng được, con xin cụ. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, mặt trắng bạch như vôi, mắt trúng sâu, miệng líu ríu không nói nổi câu rõ ràng. Mẹ hắn rót cho bát nước ấm ngồi bên, xoa lưng con mà than thở. Từ cái hôm mà mày cùng thằng Tám thằng Hiền xin trước khi các cụ di rời mộ cụ tổ, tao đã thấy chẳng yên rồi. Đợt đấy không phải muốn động là động được vào đâu con ạ Nghe mẹ đừng có dính dáng gì đến nữa, nghe chưa? Tối hôm đó cả ba gá lại gặp nhau dưới gốc đa đầu đình, không rượu, không nói cười. Mặt đứa nào cũng xanh xám, ánh mắt chạm nhau mà không dám nhìn lâu. Một lúc lâu hiền mở lời trước. Hôm qua tao chảy máu cam, máu chảy đều như vắt tranh, mặt mũi hoa lên. Cả ngày như có cảm giác bị ai theo dõi. Lạ thật. Tám gật đầu giọng trầm khàn. Tao thì mơ thấy rắn, chui thẳng vào mồm, máu tuôn như trâu cắt tiết mẹ. ạ Cùng vẫn còn lừ đừ. Mắt đỏ ngầu tay vò cái lá đa. Em đi phù hộ bị ngã hai anh ạ. Cảm giác như bị ai kéo làm em bị ngã ấy chứ. Tối về thì sốt mê man. Mở thấy có người kéo chân em xuống hố. Hố sâu lắm hai anh ạ. Anh em mình mới chỉ nhen nhóm ý định thôi mà có vẻ như cụ tổ thiêng thật đấy. Nói thật là em cũng rén. Có khi nào như cụ tứ bảo không các anh? Cả ba im lặng. Gió từ phía nghĩa địa lại thổi về một đợt. Mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm cỏ khô Và một chút gì đó lạnh lạnh như người chết Rồi hiền đứng dậy đập tay vào gốc đa Cố làm giọng cứng rắn Càng thế này càng phải làm cho xong Cụ mà thiên thật thì cụ cũng phải hiểu bọn mình đang muốn tốt cho cụ chứ Hay là mình làm luôn đi Kéo dài thêm cũng chẳng yên thân Tám gật đầu mắt đỡ đẫn Chốt Nói thật đợt này tao đói thối mồm chúng mày ạ Tiền mua rượu còn phải đi mua chịu Coi như là tụi mình xây cho cái cụ Cái nhà mới Của trả công anh em mình nghe chưa Thế à, mày đi lo cái vụ ông thầy cúng trước đi Có ngày giờ cụ thế Còn báo cho các cụ trong họ biết Làm cho nó có lệ Hiền cười nhạt <cười> Cái đó để tao lo Còn thầy giờ mở huyện bên Chuyên khấn thuê Tao với lão từng làm mấy vố với nhau đi lửa thiên hạ rồi Cho tí tiền đó là ông ấy đọc như hát chầu văn luôn. Tám gật cụ. Cứ bảo là cải táng cho cụ. Khẩn khứa xong bảo lão đuổi hết ai có mặt ở đấy đi, chỉ có ba thằng mình ở lại. Ai muốn ý kiến gì thì cứ kể. Xong buổi lễ vứt cho lão ít tiền đuổi khéo đi rồi tụi mình ở lại chiến luôn. Cùng vẫn ngồi im, tay cứ vò cái lá đa, mắt chũng sâu. Nhưng ánh nhìn th th vẫn có chút gì đó nao nức. Gió thổi qua, lá đa xột soạt như ai đó thì thầm Tối hôm ấy gió thổi qua làng yên trung xe sắt lạ thường Mùi gió lạnh lạnh ngai ngái, khét khét Như thể ai đốt vàng mã từ chiều giờ vẫn chưa tắt hẳn Khói mở mờ bay qua con ngõ nhỏ len lọi vào mấy tàu lá chối ẩm ướt Bám lại trên vách tường nhà ai Trên miếu đỉnh đầu làng Nén hương ai cắm từ lúc xế trưa giờ chỉ còn lại sợi tàn đỏ rực Còng queo, đùng đưa theo gió nhẹ Giợn giợn là Sáng hôm sau Hiền sang huyện bên tìm đến nhà lão khuê Một gã thầy cúng dẫm Chuyên khấn thuê, đọc kinh thuê Ở chợ huyện Lão khuê chẳng có căn có số gì Chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo Mặc áo thụng, đội khăn đóng Tay lắc chuông, miệng đọc bài cúng Như học vẹt Chủ yếu để thiên hạ tin Có tiền thì lão khấn hăng thiếu tiền thì bày đồ giải hạn vớ vẩn Lần này hiền rúi cho lão ít tiền, dặn kỹ lời thoại, thậm chí còn cho thêm ít gạo với rượu về làm lễ tạ tổ cho dòng họ nhà mình. Tám với cung thì về lo phần trong họ. Hai gá sách rượu mang thịt, gó cửa từng nhà bác, nhà chú, miệng ngọt như miếng lùi, bàn về ngày rời mộ cụ tổ. Chuyện này không phải vì tụi con đâu, mà là lo cho cụ tổ. Lo cho dòng họ mình khỏi bị người ta cười chê về sau. Giờ để cụ tổ nằm đó mãi, bọn con thương lắm. Có người nghe thì gật cụ, người khác thì còn e ngại. Thôi, cụ yên chỗ ấy rồi. Động vào tổ phần là chuyện lớn, không khéo mang họa. Hiền lúc ấy liền khúm núm, giọng như sắp khóc. Chúng con cũng đắn đo mãi của ơi. Nhưng cụ nghĩ mà xem. Giờ đường xá thế nào Ai còn đủ sức lên được đồi chè nữa Mỗi lần dỗ cụ tổ Chỉ có vài ông vài cụ đi gọi là đại diện cả họ Còn lại đứng từ xa mà thắp hương ở nhà bác trưởng Nhìn sang nhà người ta chỉ là một phần ông bà thôi mà Trong nhà họ sáng sủa khang trang Nhàng khói lúc nào cũng đỏ rực Còn cháu nhỏ dại đứa nào cũng biết mộ ông mộ bạn mình nằm ở đâu Còn cụ tổ nhà mình thì nằm tít tận đâu trên đồi hoang Cháu chắc còn chẳng biết cụ nằm góc nào. Nghe đến đấy nhiều cụ bô lão chép miệng. Người thì gật cụ, kẻ thì thở dài. Cụ bà quay sang cụ tứ lặng lẽ nói. Nó nói cũng có lý, làm lại cho cụ cái mộ cho tươm tất, miễn sao thành tâm là được. Tám liền chen vào. Chúng còn thể với cụ, làm cái này không vì bạc tiền gì. Chỉ muốn cụ tổ được yên ổn, mát mẻ về sau. Tự chúng còn bỏ tiền túi ra lo cho cụ tố. Thầy phong thủy bảo giờ hiện đại, thế đất cũ giờ bị động rồi. Âm dương lẫn lộn, phải chuyển để hóa giải cụ ạ. Cuối cùng, sau hơn tuần chạy vầy, lễ cải táng cũng được họ đồng thuần. Ngày được định là chiều thứ bảy, lúc mặt trời ngả sau lưng núi. Ánh nắng cuối rọi hát xuống đồi chè. Sáng sớm hôm ấy, bà gá đã hẹn nhau có mặt từ sớm, Để sắm sửa đổ lễ đầy đủ Như hương hoa, trái cây, rượu trắng Cả bàn thờ tổ tạm dựng ngay cạnh mộ Chiều đến ông Khuê xuất hiện Trong bộ áo thụng sám cho Tay sách chuông, mặt nghiêm trang Khạnh khẳng bước lên đổi như sắp lên đồng Lễ tạ tổ bắt đầu Lão ngồi giữa chiếu cúng tay đung chuông Miệng đọc khấn lầm dầm Gió lùa qua khe lá Tiếng chuông len khen nghe rợn rợn Đến đoạn cao trào, lão ta bất ngờ ngẩn lên giọng nặng trịch. Cụ tổ vừa hiện về. Cụ dặn chỉ ba người con cháu thân tín là cậu tám, cậu hiền và cậu cung được phép ở lại chứng lễ. Ai khác nếu nấn ná sẽ làm động vong cụ mang họa vào thân. Cả họ có mặt lúc đó rộ lên xôn sao? Cụ bà nhú mày. Ờ, nhưng sao lại là ba đứa tụi nó? Còn cháu trưởng, cháu đích thì sao? Cảm Thầy khuê xua tay mặt nghiêm trang Cụ tổ cho người có tâm có duyên Có thành ý với cụ Không phải cứ vay với cao là được Cụ cần yên tĩnh không ồn ào Ai thương cụ thì nên lùi ra ngoài Lời vừa dứt Cả họ dù chưa thật tin Nhưng cũng không ai dám cãi Mấy cụ lầm bẩm vài câu Rồi cùng nhau rút khỏi vòng lễ Lặng lẽ xuống đồi Khi bóng người cuối cùng khuất dạng Tám cuối sang hiền Rồi, đuổi lão thầy về đi Dối cho lão ít tiền rồi bảo lão chuẩn lẹ Hiện gật đầu dối vào tay lão khuê nắm bạc lẻ Cả thầy nhét vào túi áo rồi lặng lặng rút lui không một lời từ biệt Trên đồi chè mặt trời đã rút hẳn Để lại một lớp sáng nhợt nhạt trắng lên vòm lá già Gió từ khe đá thốc lên luồn qua đám cỏ dài Lướt ngang bắp chân lạnh như nước giếng khuya Ba gã đàn ông đứng lặng thinh trước ngôi mộ cổ Bóng họ đổ dài Nghiêng ngạ trên nền đất lồi lõm phủ rêu Không một tiếng chim Không một tiếng người Chỉ có tiếng gió rít như ai rên rỉ dưới lòng đất Cả trời đất lúc ấy như cũng nín thở Mà dòm xuống ba kẻ đang sắp sửa động vào chốn linh thiêng Một cụ tổ trình nằm biệt lập ở đầu dốc đồi trẻ Một thế đất cao ráo quay lưng vào núi Mặt hướng ra cánh đồng làng Trung quanh cỏ dài mọc rậm rạp Nhưng hôm bữa dỗ cụ Con cháu lên tháp hương thấy cỏ dài mọc um tùm Đã dọn dẹp sạch sẽ Những gốc cây cổ thủ rễ ngoằn nguèo Đan xen nhau như tay người chắp thành Không cần nghĩa trang dân làng Cũng chẳng kể cận mộ ai khác Mộ cụ nằm riêng một cõi như thể Vẫn giữ phong thái của một vị quan xưa Không bị lẫn lộn với đám phạm dân hậu thế Ngồi mộ cú kỹ Hình vòm úp xây theo lối mộ quan lại thời xưa. Trên nóc còn sót vài nét khắc lạ, đã bị thời gian bào mòn mờ nhẹ như rồng ẩn trong mây. Mộ và xung quanh thân mộ là bức tường thấp xây bằng gạch ong, loại gạch già, nặng và thô ráp, cứng mà chắc sẫm màu như đất vẹn. Vữa gắn gạch và chát mộ không phải vữa xi măng hiện đại, mà là thứ trộn từ mật mía, đất sét và một thứ bột gì đó màu xám cho. Dầu chất kết dính Dù thời gian đã phủ rêu mốc Và rạn chân chim lên nhiều chỗ Nhưng nhìn tổng thể Ngôi mộ vẫn bể thế vững trái Từng được gạch xếp khít chặt Không xô lệch, không xứt mẻ Như thể có một bàn tay vô hình Nào đó gìn giữ suốt hơn trăm năm Bên hồng mộ Cắm một cột đá hình trụ Thần cột khắc chữ nho đã phai nét Người tinh mắt vẫn còn nhận ra mấy chữ Dịch ra tiếng Việt nghĩa là Nguyễn Tộc trình nghè trung liệt chi mộ Tức mộ phần của vị trung liệt đại nhân thuộc dòng họ Nguyễn Mùi đất nơi đây cũng lạ, không tanh nồng như bãi hoang, không thơm thảo như vườn nhà Nó có mùi gì đó ngai ngái, âm ấm, ấm, như thể đất đã từng uống máu thấm lệ Cây cỏ quanh mộ không héo úa, nhưng cũng không xanh mướt Lá lúc nào cũng phủ một lớp bụi sáng, gió thổi qua lá, xào sạc chát chúa Tám thở hát ra một tiếng khẽ Cụ trình, đúng cụ tổ đây rồi Gió này thổi tới một cơn mạnh Làm lám mồ khô lạo xào bay vòng quanh ba gã Từng tán lá quấn vào ống quần Vào cổ áo Cứ như có ai túm lấy kéo ngược lại Không gian trung quanh đột nhiên im bật Không dế kêu, không cú rúc Chỉ còn tiếng thở dồn dập của ba kẻ sống đối diện một vùng đất thiêng Tạm nốt khan mắt dán vào hai chữ chung liệt Không hiểu sao chỉ là chữ khắc Và hắn lại có cảm giác Như ai đó đang nhìn thẳng vào mình Lạnh sống lưng Cùng lẩm bẩm Cụ là người có công lớn với làng với họ Trồn về hơn trăm năm rồi Mộ cụ mà còn thế này chắc cụ thiền lắm đấy Xong hắn đưa tay gó cọc cọc vào lớp tường mộ Ngón tay chạm vào gạch chợt lạnh buốt Hắn giật mình đụt tay lại Rồi nhìn sang hiền Mộ này xây kiểu gì mà cứng như đá thế Hiền nhú mày Ghé mắt sát lại nhìn rồi lầm bầm Gạch ông với vỡ mật đấy Ông nội tao kể ngày xưa chôn cụ Phải thuê hẳn thợ từ tỉnh về xây Lúc đó cụ còn được phong hàm trung liệt đại nhân cơ mà Tám thì chẳng buồn để ý mấy chuyện đó Hắn chỉ liếc qua một vòng rồi thợ phì Có tò mấy cũng là cái mã Phá được là lấy được Lúc về có tiền ấy, tao xây cho cụ cái mới to gấp ba cái mã này Hiện lườm hắn nhưng không nói gì Gió từ phía lưng đồi lại nổi lên Thổ một luồng hơi lạnh lướt ngang sống lưng cả ba lá cây đập vào nhau lạch phạch như tiếng ai vỗ tay Trước mặt chúng ngồi một cụ tổ sửng sững uy nghiêm Nó không chỉ là một đống gạch đá cổ Mà dường như là cả một hy vọng về một cơ ngơi đổ sổ phía trước Hiền khịt mũi nhưng giọng cũng nhỏ hơn thường lệ Mộ cụ ở cảng thiên càng phải khấn đàng hoàng Làm nhanh, làm gọn, làm có tâm là được Hắn vừa nói vừa lôi từ túi áo ra nén hương, châm lửa, cắm xuống mé mộ Tàn hương đỏ lập lòe trong gió như ánh mắt người xưa tức giận cái đám hậu dọa ngày hôm nay Gió đột ngột đổi chiều, cuốn sợi khói phòng về phía bia mộ Dưới chân bìa một con kiến vàng bất ngờ trườn ra từ khe đá, bò chậm chậm dọc theo dòng chữ cổ rồi đôi xuống nền đất. Không ai để ý chỉ có tàng rêu dưới chân hiền khẽ rịn nước, như thể chất dịch lạ từ lòng mộ chảy ra. Cả ba lúc này đứng im bất động. Thu thật chúng cũng có chút e dè bởi dù gì cũng là ngôi mộ thiêng của họ cũng như cả vùng. Đi kèm với đó là rất nhiều câu chuyện tâm linh hãi hùng, Người đời truyền miệng khi có kẻ dù vô ý hay cố ý bén mạng đến đây. Cùng nốt nước bọt, khẽ mở lời phá tan sự im ắng. Hai anh ơi, tự dưng em thấy rợn rợn sao á? Hay là thôi mình xin lỗi cụ rồi về đi, em sợ lắm. Sợ thì cút mẹ về đi, nhanh còn kịp. Lát tao với thằng Hiền đào được cái gì bọn tao chia nhau, mày đéo có phần. Nói xong, tám là người cầm xà beng bổ xuống nhát đầu tiên. Hắn nhộm người, thục phập một cái vào vòng mộ. Tiếng xà beng va vào vòng mộ vang lên khô khốc, bụi bẩm bay lên, mùi ngai ngái của đất cổ pha thẳng vào muối. Mẹ kiếp nhìn qua tướng dê ăn, và ra lại cứng chắc đập phết. Hắn lầm bầm, lại vung tay thục thêm mấy phát nữa. Hiền và cung cúng nhập cuộc, cũng thấy anh họ mình mở bát lấy đó làm can đảm, Lào vào theo Một đứa dùng thuổng Đứa khác cầm búa Thầy nhau đục lớp mái vòm ngôi mộ Nhưng càng đục phá lại càng lạ Lớp vữa cũng như gạch cổ cứng Như xi măng pha sắt Nó không phải hơi quá Chứ tám làm thợ xây thừa biết chất lượng ngôi mộ này Hơn gấp vạn lần nhiều công trình xây bằng xi măng bây giờ Ngôi mộ vẫn trơ ra Vẫn kiên cố Trước những cú gõ búa thu thuộc kịch lực của ba thằng hậu bối. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn. Ban nãy gió còn hưu hưu nhẹ, giờ thì từng hồi qua những khe đá trên đồi tre. Tán cây rung bần bật, lá va vào, vào nhau xẹt, xẹt Xa xa dưới làng, chó sủa rộ lên từng hồi, đất đọa trở im bặt cùng một miệng. Sao em có cảm giác như có ai đang đứng nhìn mình từ phía sau ấy hả anh ạ? nhẹn khẽ gắt. "Im mẹ mồm đi, nói ít thôi. Hôm nay bọn tao thấy mày nói hơi nhiều so với mọi khi làm việc với bọn tao đấy. Làm nhanh lên, phá cái vỏm này ra là xong." Tám chửi thề, dùng hết sức bình sinh một nhát xà beng xuống mộ. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cả ba hì hục, hì hục đào loi hoay mãi mới đục thủng được một cái lỗ bằng biết trai trên vỏm mộ. Lập tức Một luồng hơi lạnh phả thẳng lên mặt cả ba gã Lạnh đến dọn sống lưng Từ miệng lỗ vừa đục một tiếng soạt vang lên Một con rắn hổ mang đen xì từ trong vòm mộ Bất ngờ lao thẳng ra Ngồi mộ khi xưa người ta xây bên trong độ toàn là đất Xong người ta đặt gạch ong lên xây thành vòm Rồi chát bằng lớp vỡ đặc biệt Không biết vì lâu năm có thể đất bên trong bị mối thành một cái hốc Từ đó con rắn chui vào sống làm ổ bên trong Hay vì một lý do nào đó Có thể con rắn năm xưa được chọn Làm vật trấn yểm ngôi mộ cũng chả rõ Con rắn cuộn tròn Cổ bạnh, miệng phì phì Mắt đỏ như máu rồi dựng thẳng đứng người lên Như thể đang cố ngăn cản Ba thằng báo đời này lại Ôi mẹ ơi Cùng hét toán lùi bật ra sau Chân trượt xuống bờ đất Đừng, đừng làm gì nó Rắn này có độc đấy Để im cho nó bỏ đi Đụng vào nó cắn là chết người đấy Hèn cũng đun tay giọng đun bận bật. Nhưng tám thì không. Hắn im im thả cây sả beng xuống, rồi lấy cây thuổng vung lên rồi cắm xuống một phát. Phập. Con mẹ mày, còn dám chấn cụ tổ nhà tao à? Tiếng thuổng chạm xuống nền vữa cứng, đồng thời con rắn bị chia ra làm hai phần. Phần đầu bị đứt lìa, miệng vẫn còn nhe răng nanh độc và phần còn lại của con rắn Màu đen con rắn phun thành tia, văng tung tué lên cả gạch mộ, dây cả bà áo tám. Con rắn co giật, thân quấy quấy mấy cái rồi nằm bất động. Một dòng máu đặc sánh tanh lòm chạy tràn xuống chân ba gã. Mùi tanh hôi sọc lên pha trộn với mùi đất ẩm và thứ gì đó ngai ngái khó tả. Tám thở hồng học, lau trán. Rắn với trả đết, tí nữa đem về làm chả nhắm rượu. Lọc cụ cho đấy. Cùng nuốt nước bọt miệng lắp bắp. À, anh, anh, anh Tám à, em nghĩ là, là cụ tổ đang ngăn anh em mình đấy. Em nghĩ cụ thiêng thật đấy anh ạ. Hiện có chút run sợ hắn cố chấn tĩnh thằng em. Cụ mà thiêng thì cụ hiện về nói với tụi mình đàng hoàng. Đằng này không nói không ngăn nghĩa là đồng ý đấy. Tám không nói gì, hắn xúc cái đầu con rắn ra một chỗ rồi bỏ cái xác rắn vào túi ni lông, buộc lại treo lụng lặng trên cành cây bên mộ. Bất chợt, một luồng gió lạnh buốt lướt qua khiến cả ba dùng mình Rồi từ trong lòng đất, đầu đó vọng lên ba tiếng khục khục khục Như tiếng ai đó đang cười nghẹn, cười không thành tiếng Gió nổi lên gạo rít lá cây cuốn xoáy lên trời như có ai vừa vùng vẫy Mây đen ùn ùn kéo tới Bầu trời phút chốc như bị ai bôi mực đen kịt Tối sầm một cách lạ kỳ Cùng tái mặt giọng líu ríu tay chỉ về phía xa xa hốt hoạ Ma, hai ngươi nhìn kìa Hình như cụ tổ hiền linh Cụ đang nhìn ba anh em mình giận dữ lắm Hiền đưa mắt theo hướng cung chỉ Hắn gắn ròng Cầm cái mồm mày lại Tao đổi mày về bây giờ Làm gì có ai đâu mà hốt hoảng hết cả lên thế Toàn tưởng tượng tạo lao 8 giờ tay lên Thôi thôi thôi Hai thằng mày im mẹ mồm đi Nhanh nhanh lên không trời tối Trời mà mưa là dở đấy Tạm lấy cái đèn pin đem theo soi đèn xuống chỗ đất mới hở Ánh đèn soi qua miệng lỗ Phía dưới vòng gạch một khoảng tối Âm u hiện ra sâu khóm tự như một cái miệng đang há ngoác Giữa lòng đồi Chuẩn bị nuốt trựng cả ba gá Lấy cái thuộng đâm vào cái lỗ nhỏ Đục được ban nãy chọc chọc xem Có còn con rắn nào không Xong đoạn Hắn tay xoa mồ hôi chạy ròng trên mặt Hắn ngồi về xuống đất lào bào Mẹ kiếp cái mộ này Chắc cụ tổ xây cho để ở cả ngàn năm mất Đục mái mới thùng được Thằng nào vào thay ta đục nốt đi Ta mệt rồi, nghĩ tí đã Hiền cười khảy Mày mang tiếng thở xây mà kém bỏ mẹ Có cái mộ phá cũng không xong Cung, vào làm thay nó đi Mày trẻ khỏe hơn nó Tao lấy búa đập phụ cùng mày Hiền vừa nói xong đưa cái xà beng cho cung Cung giật mình ờ, Em á, ô, ô, không đâu Thôi hai làm đi Em thấy kỳ ghê, cứ có cảm giác như cụ đang nhìn em từ đâu ấy Tám quay sàng lườm Làm đi cho bớt ở ngoài nói nhăn nói quậy Tao đục được cái lỗ ra rồi đấy Giờ mày theo đấy mà đục, gỡ ra nhẹ mà Làm đi Nhắt thế tẹo nữa nếu có vàng bạc châu báu mày có dám lấy không phải liêu thì mới ăn nhiều Có làm thì mới có ăn như mày từng nói đấy Không làm á, lát bọn tao chỉ cho mày vài đồng nước thôi Hiền cười mỉa. <cười> người đục phát cuối bà giờ cũng được lộc hơn những người còn lại đấy. Tao nghe đám trộm mộ đồn thế. Nhanh lên. Cùng nhìn cái lỗ vừa thùng trên mái vòm gạch ong. Trần trừ một chút rồi. Cũng cầm lấy xà beng. Có gõ gọi là thăm dò Vừa đã lộ đất bên trong. Hắn mắm môi mắm lợi. Dùng sức trẻ của mình liên tục thực mạnh. Những mảnh gạch ong vỡ vụn. Rồi lột bột xuống khoảng tối sâu hóm bên dưới Cẩn thận đấy Cụ tổ trôi ra cạo mặt bây giờ Tám cười cười Trêu đùa thằng em yếu vía Hiền chép miệng Lại được cả mày nữa Để im cho nó làm đi Đéo động viên nó thì thôi lại đi dọa nó Cung đồng mình Mím môi Nhưng tay vẫn tiếp tục đào Gió bóng ảo qua Cuốn theo vài chiếc lá khô xoáy tròn như lốc xoáy Bụi đất bay mù mịt Trong cái thứ bụi lẫn đất và vữa cổ Người ta ngửi thấy cả mùi hôi của côn trùng chết Và mùi ngai ngái như sương mục lâu ngày Những viên gạch xây mái vòm cuối cùng cũng đã được dỡ Lớp đất chôn lớp huyệt mộ lộ ra Thứ đất đấy không còn mùi ẩm ướt thường thấy Mà ngai ngái mùi phân rắn, mối mọt, mục ruỗng Có chỗ lộm nhộm như có tổ chuột Mới rút lui vội vàng Một con dế đất đen trùi trỗi Từ trong hốc nhảy vọt ra Chạy loạn hoàng qua chân cung Khiến hắn nhảy lùi lại hét toáng lên Ui mẹ kiếp cái gì thế Hiền trốn mắt Mày mà cứ hét lên thế Thì lát đào đến cụ Cụ sợ tiếng hét của mày cũng không dám hiền về nữa đâu Tám lắc đầu Thôi thằng cung nghỉ tí đi Thằng Hiền lấy sẻng ra đây Tào với à, mày à, xúc đất đào Huyệt cụ lên nhanh nhanh còn về nào đeo mẹ sao hôm nay trở nhanh tối thế tầm này cũng lắm bốn rưỡi 5 giờ chứ mấy nói rồi 8 cùng hiền mỗi thằng một xẻ cứ thế h hiểu xúc đất trong mộ ra với kinh nghiệm xúc cát xúc xi măng trộn vữ của gã thợ xây như 8 hắn tay nhanh tho toàn chả mấy chốc mà đống đất chất lên trênạ ủ cùng nghỉ lấy sức một lúc lại lao vào xúc đất cùng hai ông anh Hề hục khoảng 20 phút bỗng cái sẻn của Hiền chạm vào thứ gì đó phát ra tiếng cột cột Hắn tròn mắt rạng rỡ Đến rồi, đến rồi Quan tài, là quan tài đó Cả ba im bặt Tiếng ve chiều cũng như nghẹn lại Chỉ còn gió sạc xào luồn qua bụi che sau lưng Một lát sau ba gã cũng cúi xuống dọn nốt lớp đất Phải đến chục phút toàn bộ nắp quan tài mới lộ ra Cô liêm sưa ngả sắc đen như mực Bóng nhảy bị được ủ trong mật ong Hương trầm với lớp vỏ dầu quánh đặc Bên ngoài viền đồng đã dị xanh từng vệt Nhưng vẫn còn rõ hình đồng tiền cổ Và bùa chú rát xung quanh Ở giữa nắp có một tấm mộc bản nhỏ xíu gắn chìm Khắc chữ nho Rêu phủ nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một nét bút sắc lẹm như dao chung liệt chi mộ Những khớp nối bằng mộng gỗ Chẳng có lấy một cái đinh nào Xung quanh hòm gỗ là lớp lót bằng bôi vữa và đất sét pha trò, kỹ lưỡng đến từng khe hở. Tám hít hả? Mẹ kiếp, cái này mà đem lên huyện bán, riêng cái hòm này chắc bằng cả cái nhà lão trưởng thôn. Cùng liếu riếu. Nhìn ở cứ như hòm vua chúa chứ không phải của cụ tổ nhà mình anh ạ. Hiện thì hao hao, mát sáng như đèn pin. Mới chỉ là cái hòm mà đã như này. Thế này thì bên trong chắc chắn sẽ khiến anh em mình phát điên lên mất Tao không chịu được nữa rồi Mở ra ngay xem nào Ba gã nhìn nhau Rồi mỗi thẳng một góc Chọc xà beng vào nắp hòm Lúc nắp quan tài bật tung ra một đoạn Một luồng khí lạnh hát lên Như từ lòng hang sâu hunh hút phả ra Tanh tưởi và âm âm Gió đồng thổi ngang qua bãi đất Đèn pin khẽ dung soi chập trờn như ma chơi nắp hòm mở hẳn, một cảnh tượng khiến cả ba cứng người lại. Bên trong là hài cốt của tổ Trình Nghè, xương trắng khô nhưng nguyên vẹn, đầu đội mũ cánh chuồn màu đỏ, thân mặc áo đại triều đỏ thẫm có thêu con rồng vàng. Hai tay cũ chéo lại ôm trước ngực, vẫn giữ dáng nghi lễ của vị quan đại thần. Vai niệm màu đỏ sẫm, viền kim tuyến đã sờn. nhưng điều làm cả ba chết lặng không phải là bộ xương Mà là những vật nằm lẫn xung quanh. Một hũ gốm xứ đựng toàn vàng là vàng. Một chuỗi hạt cổ khảm đá xanh. Một nọ hộp gỗ mun chạm khắc đựng mấy đồng bạc hoa xòe. Một thanh kiếm đồng lưỡi đã gấy đôi. Nhưng chạm trổ tỉ mỉ. Chuôi khảm ngọc. Và bên trong vạt áo cụ tổ có một miếng ngọc thạch to bằng bàn tay. Sắc xanh rêu nhạt ánh. Tạm nốt nước bọt lắp bắp. Cụ tổ... Cụ tổ nhà mình giàu thế này cơ Hiền dơ tay run run Móc miếng ngọc ra Tay chạm phải cái lớp vải liệm Gã khựng lại một giây Cảm giác như chạm phải lưỡi dao Nhưng rồi gã vẫn rút ra Cười như điên Con Lộc rồi Lộc thật rồi Lộc này của cụ to quá <cười> Chúng mày không biết thôi chứ Cụ tổ nhà mình xưa làm quan lang Phải ngang với tri huyện đấy Cho nên cụ giàu lắm Cụ thương Cô thương tụi mình rồi Công thì lặng im Mắt vẫn nhìn vào cái đầu lâu đội mũ quan kia Ánh mắt trúng hoác vô hồn Như đang nhìn xoáy vào tim gan ba thằng cháu bất hiếu Đằng xa tiếng chim lợn kêu Vàng lên ba tiếng Dài và ú út Có tranh bên mộ tự nhiên rạp xuống Gió thổi qua như ai vừa thở dài Tám đập tay Thôi lấy hết đi Cái gì không lấy đập phí của giời Phí lọc của cụ Bà gá cắm cúi chê nhau từng thứ một, không ai dám nói to Nhưng trong lòng mối kẻ, sự háo hức đang bốc lên như lửa Mà không biết rằng ngay giây phút ấy trời đất đang ghi tội Sau khi vơ vét sạch chiến lợi phẩm, cả bà đứng thở dốc giữa bãi chiến trường hỗn độn Ánh chiều buông hẳn, ráng nắng rút lui sau rạng tre quế làng Để lại bầu trời một màu nhờ nhờ như sắp rông Trên đồi chè, ba gã đàn ông đứng chân chân nhìn vào cái hố sâu nham nhỏ. Nơi từng là nơi ăn nghỉ của một bậc tiền nhân. Giờ chỉ còn lại lớp đất bới tung, lẫn lộn cát bụi, ván vụn và cái thứ mùi ngai ngái của xương khô. Chiếc quan tài bằng cỗ liêm nặng trịch, từng là lớp áo cuối cùng ôm lấy thân thể một cụ tổ quyền quý. Bạn ấy bị bọn này dùng xà beng cậy nắp đã bị trọng thùng. Một bên ván long ra vết đục loang lộ. Tấm vải niệm đỏ phủ lên xương cụ bị sộc sạch, tay chân cụ lộ ra, chồng lên nhau như ai ném vào vội vã. Không thẳng nào chỉnh lại cho cụ, cũng chẳng thằng nào nghĩ đến việc thay cho cụ một cái tiểu quách tử tế hơn. Tám vuốt mặt hối thúc. Thôi, lập đất đi, trời âm u sắp mưa rồi. Cùng do dự. Lấp luôn hả anh? Hay là mình kiếm cái tiểu quách tử tế đã rồi lấp lại cho cụ? trừ cái quan tài này em thấy cái nắp bị đục thủng. Tâm ván lòng đai như này mà cứ thế chôn e là không ổn, mất dạy lắm anh ạ. Hèn lờ mắt. Mày muốn để cả họ trong làng lên nhìn thấy hạ thằng ngu này. Hơn nữa giờ tiền đâu ra mà mua quan tài. Trời lại sắp mưa nữa. Thôi khỏi, cứ lấp cho kín rồi gọi thợ lên xây chát lại là xong. Có ai đào lên nữa đâu mà biết. Mồ mả người ta ai chẳng như thế. Về nhà. Việc báo cáo các cụ cao niên cứ để tao, mày không phải lo. Và rồi từng sẻng đất lạnh lẽo bên trên ban nãy đào lên, giờ lại nặng trịch lấp xuống, lấp lên cả tấm áo quan cũ. Đất cứ thế theo lỗ thủng nắp áo quan mà lấp lên cả gương mặt khô quắt của cụ tổ. Gỏ má nhô lên như còn giữ nguyên nét nghiêm nghị xưa kia, này bị bụi đất phủ kín, tắt lệm dưới bàn chân đám cháu chắt. Không một nén hương, Không một tiếng khấn vái Chỉ có tiếng Quốc va vào đá Tiếng sẻng xúc đất khô Và thi thoảng là tiếng chim lợn rít qua đầu Như ai gào gọi Trên cao mây đen kéo về Gió thốc qua những thân sim già Rì rào như tiếng ai lầm bầm than oán mấy con dế dưới chân Loan quang bỏ ra Đâm đầu vào ánh sáng đèn pin Kêu rẻ rẻ như nghẹn lại giữa cổ họng Chẳng mấy chốc cái hố được lấp đầy Mặt đất bằng phẳng trở lại Chỉ có chỗ đất mới còn loang màu nâu đỏ. Tám thở ra một hơi. Thế là xong. Chuyện này lọc của cụ to quá. Mấy thằng mình phe này giàu to rồi. Nhớ giữ kín bí mật chuyện này biết chưa? Tuyệt đối không được kể cho ai biết đâu đấy. Anh em mình cứ thế thôi. <cười> Cả ba thằng háo hức trở về nhà tắm giặt. Tắm xong ngay lập tức. Một tốc thở xây trong đội của Tám được gọi lên đồi trè. Tụi nó được sẵn làm gấp, xây mới chát xi măng vào cho kín Rồi sơn vôi trắng, dựng lại cái bia mới Vẫn khắc chữ, nguyễn tộc, trình nghè trung liệt chi mộ Rồng phường uốn quanh Như thể ngôi mộ chưa từng bị ai động tới ngay trong đêm Hứa sẽ trả tiền công gấp ba những ngôi mộ Công trình khác đội thợ hay nhận Ban đầu đội thợ xây nghe đến việc lên trên đồi chè vào chiều tối Lại còn trùng tu xây sửa ngay trong đêm Lùng đến mộ cụ tổ họ Nguyễn họ cũng sợ hãi, rẻ chừng lắm bởi đó là ngôi mộ thiêng có tiếng trong vùng từ thời xa xưa. Nhưng bằng lời thuyết phục của Tám cũng như cái mồm lanh lạnh ngọt sớt của Hiền rằng không phải sợ. Tám, Hiền và Cung sẽ ở lại cùng. Việc họ làm tới đây là việc giúp đỡ cụ trình nghè có một ngôi nhà mới khang trang bằng cả kích tâm không làm việc gì sai trái nên không phải sợ. Thậm chí như vậy là còn đang tạo phúc. Nhất định con cháu của họ sẽ được cụ phù hộ độ trì cho Và hứa nhất định sẽ trả công hậu hĩnh cuối cùng Họ mãi mới chịu nhận Hiền còn dặn Này chúng mày, nhớ chát chỗ nứt cho kỹ Trông cho mới vào như vừa đại tu lại mộ phần cho cổ ấy nha Cứ yên tâm làm xong tiền bạc tao trả không thiếu một xu như thỏa thuận Lập tức việc trùng tu xây mới lại mộ cụ tổ được tiến hành May sao lúc chiều trời âm u Tưởng trường mưa lớn nhưng không. Đêm đến trăng thanh gió mát rỉ rào. Việc xây chủng tu làm mới ngôi mộ tiến hành một cách thuận lợi. Hôm sau ngay từ lúc mặt trời mọc, trời nắng to đến khoảng gần trưa bọn thợ chát xi măng. Đến chiều lớp xi măng khô liền quét sơn trắng. Nhìn ngôi mộ được xây mới khang trang bề thế, riêng một đồi gọn gàng sạch sẽ. Đám thở ai nấy đều ưng ý và hãnh diện về thành quả làm quần quật thay nhau một ngày một đêm. Chiều về, ba gã xuống làng vào nhà cụ ba, cụ tứ Rồi ghé qua nhà cụ dư, những người bô lão trong họ Mặt mũi ai nấy đều nghiêm trang, lời nói ngọt như rót mật Hiền lên tiếng trước Các cụ ơi, tụi con theo đúng ý cụ tổ Giữ nguyên phần mộ chỉ thay cho cụ cái áo quan mới Và xây cho cụ ngôi nhà mới tử tế, sạch sẽ hơn Chỗ ấy là đất thiền, bỏ đi thì phí lắm Cụ ba nheo mắt Ừ thế hôm nọ trước mày bàn rôm rã lắm mà Nào là phải rời cụ về khu nghĩa trang mới cho khang trang rộng rãi Rồi còn cúng lễ to trước cụ đàng hoàng Giờ lại nói giữ nguyên Tám cười dạ lá xoa tay nói <cười> à, Dạ vâng nhưng mà là do lúc làm lễ Cụ tổ về nhập vào ông thầy khuê đấy ạ Cụ nói với anh em tụi con là cụ không muốn đi đâu cả Cụ bảo mảnh đất đồi chè này là nơi cụ chọn từ trước Giờ đang tụ khí tốt Rồi đi e phá thế mạch làng Cụ còn dặn bọn con giữ chỗ này Để cụ phù hộ độ trì cho con cháu trong họ Cho cả làng yên trung cụ ạ Nghe vậy cụ tứ vuốt râu mắt lim din Tao bảo rồi mà Cái gì từ đời cụ kỵ để lại thì chớ nên động Hôm trước ta đã bảo chúng mày rồi Đồi trẻ là đất thiêng Rồi đi không khéo lại sinh họa Cụ dư chen vào giọng thấn thở Thế cũng được, không rời thì thôi Coi như lần này lên thay áo mới cho cụ sửa sang lại nhà cửa mẫu phần giờ trông cũng đàng hoàng tử tế lắm rồi Nhưng ta vẫn cứ thấy trong người nó thế nào ấy Cứ canh cánh trong bùng từ hôm qua tới giờ Hiền chắp tay gật cụ ừ, Cụ đừng lo, bọn con làm có tâm lắm Từng viên vữa, từng viên gạch tự con đều theo ý cụ mà làm cả Cây cối cỏ dại mọc quanh mộ của con cho người dọn dẹp sạch sẽ hết rồi Đường lên đồi tụi con cũng cho đổ mấy xe đá mạt Khi nào làm ăn có tiền tụi con cho đổ hẳn bê tông Sau này nhà ta có lên tháp nén hương cho cụ tổ nó cũng sạch sẽ Từ nay hương khói cũng dễ hơn Họ ta mỗi dỗ lễ đều có chỗ khang trang tươm tất để tụ họ Mấy cụ già nghe vậy thì cũng chỉ còn biết gật cụ chặt lưỡi Người thì khen có hiếu, kẻ thì lầm bầm thời thế đổi thay Nhưng chẳng ai biết Hay đúng hơn là không muốn biết rằng dưới lớp vôi xi măng kia Cụ tổ đang nằm co quáp giữa đất cát lạnh ngắt Trong cổ quan tài đã nứt toát Chẳng được thay tiểu chẳng một lời vĩnh biệt Ngoài sân đình, Mấy cánh chim sáo bay vụt qua Kiểu chét chét như tiếng ré lên nghẹn nghẹn của ai đó Gió từ phía đồi trè thổi ngược về Luồn vào cổ áo những người già Khiến lưng họ bất giác rụng mình ớn lạnh Không hiểu vì thời tiết chuyển mùa hay còn vì điều gì khác. Cổ mừng làm vào sáng hôm sau, cả họ Nguyễn tập trung đông đủ tại nhà hiền, vốn là trưởng nhánh bên chi họ thứ. Sân gạch được dọn dẹp sạch sẽ, hai cái bàn gỗ cũ được ghép lại làm mâm chính, bày biển trầu cao bánh kẹo hoa quả hương đèn đầy đủ. Bà gã hớn hở đón khách, miệng cười toe tay bắt mặt mừng, vừa rót rượu vừa bày vẽ. Cụ tổ hiển linh rồi các cụ à Bảo là cụ không muốn chuyển chỗ Cụ nói cụ thích ở chốn núi đồi yên tĩnh Để còn phù hộ cho con cháu với cả làng mình Thầy cũng hôm qua cũng nói rõ rành rành thế mà Mấy cụ già gật cụ Người bán tín bán nghi Nhưng cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm Có cụ còn chen vào Tao đã bảo rồi Các cụ đời xưa để mộ cụ ở đó là có ý cả Giờ tụi mày lên sửa sang lại Cũng coi như có lòng Cốt là làm sao để cụ yên ổn, hương khói đều đặn là được. Tám cười tươi như nở hoa. À, bọn con chỉ mong cụ phù hộ cho con cháu làm ăn khấm khá, thôn xóm yên lành Cũng báo với các cụ là bọn con có thay cho cụ cái áo quan, sửa sang xây lại cho cụ cái nhà mới sạch sẽ, khang trang lắm. Hôm nào con cõng mấy cụ lên đồi xem nhé. Nói dối trơn chu không ai mày may nghi ngờ. Mấy cụ già rít thuốc lào gật cụ khen phải. Chỉ có cụ tứ, từ đầu đến giờ vẫn ngồi im bên mép phản. Mắt cụ lim Dim chẳng nói gì, lâu lâu lại khe khe lắc đầu. Như thể trong lòng vẫn còn canh cánh điều gì khó nói. Đến gần trưa mâm cố được bày ra, lòng lợn, thịt gà, giò chả bốc khói nghi ngút. Nhưng món đặc biệt lặng lẽ đặt ở giữa mâm là đĩa chả rắn hổ mang, thịt đỏ ao, mỡ bóng nhảy thơm lừng mùi xà ớt. Chả rắn được làm từ chính con rắn bị đâm chết ở mộ cụ tổ hôm qua Hiền đem về ngay trước khi gọi đám thợ xây Đích thần lột ra rồi đem bỏ tủ lạnh bảo quản Hắn băm thịt, ướp mắm muối kỳ công rồi nướng than hoa từ sáng sớm hôm nay Cung vừa nhai vừa nói khẽ, nửa cười nửa diễu Lọc cụ tổ ban thật, ăn miếng này thấy khí thế khác hẳn Tám cụm chán Mà thật đấy Từ khi đồng tay vào mộ cụ, tao thấy người nó khỏe hắn ra. Hiền đệm thêm. Giờ mộ cụ khang trang, con cháu tụ họp đông đủ, rắn đếp dọn sạch, đất cao ráo, cụ có mà mát lòng mát dạ. Bà gã ngồi một mâm, uống rượu no say mặt mũi đỏ gai, lòng đầy hân hoan. Không ai nhắc lại chuyện đêm hôm qua nữa, không ai nhắc đến tiếng rắn bò, tiếng cười nghẹn dưới lòng đất, hay cái lạnh luồn vào tận xương. Càng không ai để ý, lúc đĩa chả rắn được dọn ra, cụ tứ bóng rùng mình khẽ nói. Rắn trong mộ cụ, rắn cắn cụ, không ổn, không ổn thật rồi. Chẳng ai nghe rõ, tiếng cười hò, tiếng bát đũa vai nhau loạn soạn đã lấn át tất cả. Ở góc sân trời xế trưa mây đùn từng đám, con mèo đen của nhà hàng xóm nhảy phát lên mái kêu ngao một tiếng dài, nghe cứ như ai gọi hồn, Giữa ban ngày ban mặt Chỉ ba hôm sau cái lễ mừng Cụ tổ có nhà mới Bà gã khăn gói sang huyện bên Cách đến phải vài chục cây số Lén lút mang mớ vàng vòng Đồ cổ giấu trong đáy bao tải Ra tiệm vàng ở chợ huyện bán Tụi buôn đồ cổ vốn quen mặt với Hiền Chỉ nhìn sơ qua cũng biết là Hàng dưới mộ lên Có cái lắc bạc rỗ mòn Chưỡi hạt cường cổ miếng ngọc khám Cả đồng tiền hoa mai bằng đồng đúc Từ thời Nguyễn Riêng cái kiếm gãy khảm ngọc có kẻ định giá đến cả trăm triệu Riêng tiền chuộc thôi đã tầm một cây vàng Chúng đổi được một khoản tiền lớn rồi chia nhau Lớn đến nỗi tám đun tay khi đến tiền Miệng cứ lắp bắp Ui, Lần đầu tiên trong đời thật cầm từng nay tiền mặt đấy chú mẹ Đúng là cụ tổ thương con cháu thật rồi Từ hôm ấy cuộc sống của ba thằng như lột xác Tám, gã thợ hồ xưa nay chỉ biết lăn lộn đầu tắt mặt tối Giờ bỏ luôn cái nghề thợ hồ đang làm dở. Sáng chiều mở mắt đã có người gọi đi nhậu. Hắn hiện tại đang cặp kẻ với con hưởng nêu, gái quán hát karaoke. Suốt ngày qua đó nhậu nhẹt rồi hát hò, tán tỉnh rồi đi khoe. Lộc cụ tổ đấy, bây giờ ta làm gì cũng đó. Buổi chiều hắn đã sới bạc sóng trên, miệng ngậm tăm, tay vùng từng cọc tiền. Thua thì đập bàn chửi đóng, thắng thì gạo lên. Cụ tổ đổ... Tao đã báo rồi mà Còn Hiền vốn khôn lõi Hắn thì lặng lặng mua mảnh đất gần đường cái Dựng lên cái quán hàng tạp hóa Kim quán rượu Tối về ngồi uống trợ một mình dưới mái Hiền Mở đài cassette Phát vọng cổ rền rĩ Mặt lúc nào cũng đỏ gai Con người ghé chơi thấy lạ Gớm làm ăn đâu ra mà phất nhanh thế ông Hiền Hắn nhách mép cười khẩy <cười> Xem nào Cứ cho là cụ tổ độ đi <cười> còn cung Cá lầm lì nhất lại tỏ ra hào phóng bất ngờ Hắn tậu hẳn cái xe SH mới cứng Sáng đi cà phê chiều khoe đồng hồ mạ vàng Quần áo bành bao đầu chảy bóng lộn Có hôm còn thuê cả thợ chụp ảnh lên Chụp cho bộ hình đứng cạnh mộ tổ Đứng bắt tay ra vẹt con cháu có hiếu lắm Người làng lúc đầu xì xào Sau thì ngó lơ Có kẻ còn nói dĩu Rồi nhỉ Ba thằng chắc nhà cụ trình cải táng cho cụ tổ xong cái là phất lên như rìu gặp gió. Từ sau cái ngày cải táng đêm nào cũng có ánh lửa lập lòe phía bãi tham ma, như ai đó thắp hương khấn vái rồi bóng đen lấy lướt ngang sân đỉnh trong yên lặng. Cụ ba, người xưa nay chỉ tin vào nhang khói, tự dưng hay thức giấc lúc nửa đêm. Tai cứ vang vẳng tiếng rắn lột ra, tiếng thuộng bổ xuống vòng gạch ong. Có đêm còn mơ thấy cụ tổ trình đứng ở đầu giường, mắt trũng sâu, môi miếm chặt, tay đun đun chỉ về phía đồi trẻ. Và từ đây, trời đất như cũng bắt đầu xoay chuyện. Chuyện bắt đầu chỉ ít hôm sau bữa dỗ mừng cụ tổ có nhà mới. Chiều hôm ấy trong một buổi họp họ sau dỗ cụ tứ, ông lão tuổi gần đất xa trời, từng là người trông nom giấy tờ tổ tiên, ngồi nhâm nhi chén rượu gừng, Miệng bô bô kể lại chuyện xưa như một thói quen từ hồi còn trẻ. Hơi rượu làm mặt cụ đỏ ứng, giọng trầm đục vang đều trong gian nhà ngói cũ. Tổ tiên ta xưa là quan lang đấy các cụ ạ. Cụ trình nghè ngày ấy có công lớn, lúc mất còn được triều định cho phép an táng theo lệ nhà quan. Người ta đồn cụ được chôn cùng kiếm đồng hũ vàng bạc ngọc quý. Lúc ấy dần quanh vùng còn nượm nượp đến cõi lễ táng cơ mà. Câu nói vừa rứt bóng chốc trong gian hộp họ, như có ai thổi gió. Nén hương đang cháy được trên bàn thờ cụ tổ, bóng tắt phụt. Trò bày tán loạn, văng cả vào mâm chầu. Cụ ba, cụ dư nhìn nhau, nhăn mặt. Cụ tứ, cụ nói thế coi chừng động mộ. Nhưng cụ tứ xua tay. ấy chết, tôi đâu có ý gì, chỉ kể chuyện xưa. Cụ tổ Hiền linh thì cũng thương con cháu thật lòng. Chưa ai trách chỉ mấy lời nhắc chuyện ấy vậy mà từ sau buổi hôm đó Cụ tứ trúng gió rồi đổ bệnh Ban đầu chỉ là cảm nhẹ Ho húng hắng mấy tiếng Nhưng đổi chỉ hai ngày sau Ho chuyển thành sặc sụa Mỗi cơn ho lại lẫn theo vệt máu đỏ thẫm Người cụ rũ xuống nhanh chóng Ốm nằm liệt một chỗ Gia đình cuốn cuồng mời thầy lang Cụ ba lật đặt bảo con cháu Đưa cụ tứ lên trạm y tế xã Nhưng bác sĩ khám xong chỉ lắc đầu bảo, tim gan phổi đều bình thường. Không hiểu sao cụ tứ tụt lực nhanh quá. Đêm xuống cụ tứ mê man, tay bấu chặt mép giường miệng cứ lắp bắp ú ớ như gọi ai đó. Bà con trong họ thay viên canh cụ. Vài ngày sau thì cụ mất vào đêm nọ, lúc trời gần về sáng. Trước lúc chết trong lúc đang trong giai đoạn bắt chuồn chuồn. Chỉ hành động của người sắp qua đời, thường là người già. Khi họ nằm trên giường và rũi thẳng hai tay lên như đang cố gắng bắt một con gì đó Đây được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy thời gian sống của người đó không còn nhiều Mắt muối cụ đầu óc mở đi Tay của quạng, mắt trợn trừng như muốn rách mí Mồ hôi túa ra như tắm Tay đun rẩy chỉ vào khoảng không ngoài sân Giọng đứt quãng, ruột như gió Cụ tổ, cụ tổ về Cụ tứ nhìn thấy ngoài sân cụ tổ trình nghe cưới con ngựa đỏ đang đứng giữa sân. Cụ mặc nguyên bộ đồ truyền thống của quan lang ngày xưa, chỉ tay vào trong nhà. Ánh mắt cổ gặn lên đầy giận dữ. Chỉ kịp nói tới đó, cụ tứ ngựa cổ, há hốc miệng rồi tắt thở. Cửa mặt cụ chết trong tư thế sợ hãi cùng cực. Hai mắt vẫn trợn trừng, môi tái xám, mạch máu tím bầm nổi lên trên da mặt lạnh toát. Sáng hôm sau cả họ rúng động Cụ ba đun tay thắp nén nhang Nhìn ra phía nghĩa địa đồi trẻ Nơi cụ trình nằm dưới lòng đất Đôi mắt cụ lặng đi Như thể linh hồn đang thấp thỏm điều gì chẳng lành Chưa đầy ba hôm sau đám tang cụ tứ Họ Nguyễn lại có đám Lần này là cụ dư Người vẫn khỏe như bâm Mới chiều hôm trước còn ra đình hút thuốc lào Thế mà sáng sớm hôm sau Đã thấy người nhà hét ẩm lên Cụ nằm đơ mặt quay vào vách, mắt mở trừng trừng, như vừa nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Dân làng bắt đầu xôn xao, đứa nọ bảo đứa kia. Họ Nguyễn dính trùng tang rồi. Người đi qua đoạn cổng đình thì rỉ tay nhau. Không biết có chuyện gì nhưng ớn lắm, hai cụ đi cách nhau có mấy ngày à, khổ thân. Đến lượt cụ ba, người hôm trước còn ngồi khấn giữa miếu, bảo thấy cụ tổ về thật. Mắt đỏ như than lửa Thì đúng hôm rằm sau đó đang ăn cơm trưa Bỗng dừng lịm người gục xuống mâm Cháu gọi không thưa Đưa đi chạm y tế xã Thì y tá chỉ biết lắc đầu Cụ chết rồi Chỉ trong vòng chưa đến 100 ngày Các cụ cao niên trong họ Nguyễn Đều lần lượt ra đi Không bệnh tật Không ốm đau Có cụ ngã ngay ở chợ Cụ thì đi đái vào buổi sáng sớm Ngã xuống ao mà chết đuối Cụ khác thì đêm nằm co quắp trên giường Sáng con cháu vào gọi không dậy Tay vẫn ôm chặt bức ảnh vụ tổ trên bàn thờ Dân trong họ bắt đầu hoảng loạn Không khí tăng tóc bao trùm Chẳng còn ai muốn mở cỗ, làm dỗ Cứ mỗi đêm có người chết là một đêm không ngủ với cả làng Có nhà đốt cả bó nhang to treo đầu cửa Treo tỏi, vẽ bùa trừ tà Họ Nguyễn họp họ gấp Trong buổi họp ấy ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Ông trưởng họ đứng lên gióng giạc. Không thể để thế này mãi được. Phải mời thầy về xem âm khí thế nào. Cứ như thế này không ổn. Người chết dậy quá rồi. Thế là họ Nguyễn thuê đủ loại thầy. Ai mách bảo chỉ dẫn cũng đều mời về hết từ thầy Pháp, thầy Tàu, thầy Nho, rồi cả sư thầy Chùa ở trên huyện. Người đôi khăn vàng, người mặc áo đỏ, người tay cầm phất trần, Người tụng kinh niệm chú suốt cả đêm Họ đồng đắn dẫn nhau lên nghĩa địa họ Nguyễn Nhưng điều kỳ lạ là ai lên cũng xứng lại một lúc khi đứng trước mộ cụ tổ Không ai bảo ai Mặt người nào người nấy tái nhợt trịn mồ hôi Mắt cứ liếc liếc Mắt đảo như răng lạc như thấy gì đó mà không dám nói ra Cuối cùng một ông thầy tu đứng tuổi thở dài Âm khí tích tụ Như có thế lực đạo đấy che mắt chúng tôi lại không đọc được long mạch Không đoán đã được căn cơ Cứ như có kẻ nào đó không muốn cho ai biết chuyện gì đã xảy ra Làng lại càng hoang mang Có người bảo Cụ tổ không đi đâu cả Cụ ở lại đấy tức tưởi mà nhìn con cháu làm trái lời cụ giảm năm xưa Bây giờ cụ kéo từng đứa đi xuống cùng cụ để cụ phạt Lời đồn lan nhanh hơn gió mùa Mỗi buổi chiều khi trời sụp tối, người già không dám bước ra sân, trẻ con bị nhốt trong nhà, tiếng chó chua mèo kêu trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm, cả làng như nín thở chờ cái tên tiếp theo. Sau cái chết của cụ Tứ và mấy cụ cao niên trong họ, dân làng người ta đi đâu cũng rì rầm về chuyện trùng tang. Mấy cụ già thì đóng cửa trong nhà cả ngày, ra ngõ còn khấn vái, có người còn bảo. Nhà họ Nguyễn bị trùng tang nặng lắm rồi. Bắt hết các cụ cao niên giờ không biết tiếp theo đến lượt con cháu là đứa nào đây. Tám nghe xong chỉ khịt mũi cười khẩy. <cười> Mẹ cái bọn tào lao. Người ta già thì chết, trùng tăng cái con cụ kiệu. Chuyện nhà người ta cứ xỉ xa xỉ xào. Bố cái loại lắm chuyện. ấy tên mà cũng từ khoảng ấy, hắn bắt đầu gặp ác mộng. Đêm nào cũng là một giấc mơ. Một con rắn đen xì, mắt đỏ như hòn than, bỏ thẳng lên ngực rồi chui tọt vào miệng hắn. Hắn ú ớ không kêu được, cổ họng như có gai, rồi máu từ trong miệng trào ra. Hắn vùng dậy mồ hôi đầm đìa, áo ướt súng như vừa bị dội nước. Lúc đầu tám còn cười khảy nghĩ rằng mơ mộng vớ vẩn, nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại khiến hắn bắt đầu đâm ra sợ. Hắn kiêng rượu một hôm, rằng hôm sau vẫn mơ. Quay lạ. Nhưng miệng vẫn cứng, tám chẳng kể với ai. Đợt này hắn vừa có tí tiền từ Lộc cụ tổ ban, liền quyết định sửa lại ngôi nhà cũ kỹ mà hắn đang ở cùng ông bà bô. Mãi nhà lập fibro từ thời bố mẹ hắn lấy nhau lâu ngày bị mục. Trời mưa thì dột như sàng, nên hắn thuê đội thợ về, thay mái tôn mới, bằng thép lạnh, vừa bền vừa đẹp. Hôm ấy hắn cũng đám thở bắt tay tháo mái cũ từ sáng sớm Đến chiều thay mái mới Khi nắng bắt đầu xế mây kéo về tụ phía sau đồi Trời chả hiểu sao bóng oi ả ngột ngạt Gió không có nhưng lá chuối ngoài ngõ tự dưng sột soạt Một con chim lợn lù lù đậu lên ngọn cây xoài nhà hắn Liên tục kêu lên những tiếng ếch ếch kê sợi Mẹ hắn trong nhà nghe thấy tiếng chim lợn kêu bèn tá hoạ Trong lòng như có lửa đốt Liền lập tức nghĩ đến lời đồn rằng dòng họ này đang bị trùng tang bất giác lạnh sống lưng. Thúc giục Tám ra ngoài đuổi con chim lợn kia đi. Tám đứng dưới sân ngước lên nhìn con chim tay liên tục xua xua, miệng xỉ xỉ đuổi. Hắn khó chịu ra mặt. Cút mẹ mày đi, kêu lắm điếc hết cả tay. Đúng lúc đó một tấm tôn thép đang chuẩn bị bắt viết như có một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh từ trên cao. Tâm tôn bị tuột lao vèo xuống Bất chợt làm đám thợ Trên không kịp trở tay Bỗng xoẹt một cái Chỉ một khoảnh khắc Người ta chỉ nghe thấy tiếng phụ khô khốc tấm thần tám đổ rạp xuống sân Máu phụ thành tia bắn lên như vòi nước Đoàn lộ khắp sân cái đầu hắn lăn ba vòng Văng ra đến tận bụi chuối sau nhà Chưa kịp có ai phản ứng Từ đâu Một con chó đen tuyển Đem như hòn than vụt ra Ngoạm lấy cái đầu rồi lao đi như gió Mai tới lúc người ta hô hoán Đuổi theo con chó mới nhả cái đầu ra Ở một bãi tham ma ven làng Sắc tám được đưa về khâm liệm vội vã Họ hàng khóc lóc Nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào hắn nữa Dù chỉ có mẹ hắn Mẹ hắn khóc lên khóc xuống Liên tục ôm sắc con mà gạo lên Trời ơi con tôi chết tức tưỡi quá Ông trời ơi trả lại con cho tôi Dân làng rùng mình Mấy đứa trẻ nghe kể xong Không dám đi qua nhà tám nữa Mà toàn đi đường vòng Mặc dù có xa hơn Bà cụ hàng xóm chỉ dám lầm bằng ai, Khổ thân dòng họ nhà này Không biết đã gây ra kinh nghiệp gì Để rồi dở đây tang chồng tang Rõ khổ Không biết sắp tới đến lượt ai đây Chiếc thuộng hôm nào tám dùng để phá nhà cụ tổ rồi giết con rắn, từ hôm đó cũng biến mất khỏi. Người ta bảo đêm đến, còn nghe tiếng đít len keng như kim loại cào vào nền xi măng. Quanh sân nhà hắn như thể cái thuộng đó còn đang tìm ai đó để trả nốt phần nợ máu chưa xong. Hơn một tháng sau cái chết rụng rợn của tám, làng yên trung vẫn chưa hết bàn tán. Họ nguyễn tăng tóc bao trùm, tiếng gõ mõ tụng kinh, vang vặn. Mấy đêm không ngừng Các cụ cao niên kẹo nhau đi Rồi đến lượt tám lìa đời Đúng kiểu Ngần đầu mất đầu Khiến ai nấy rùng mình Có người bán cá ngoài chợ rỉ tai Giọng họ này bị trùng tang thật rồi đấy Vớ vẫn chẳng phải mộ yểm long mạch cũng nên Mấy bà để ý mà xem Giọng tộc đấy từ cái ngày con cháu cải tạo lại mộ cho cụ tổ Mới bắt đầu xảy ra cơ sự Chứ trước kia để yên đấy thì làm gì có gì đâu. Hiền nghe hết, nhưng hắn bật cười khẩy, thở ra khói thuốc lào, mắt liêm diêm. Mấy ông bà già cứ nhiễu sự, toàn chết già chứ có phải ma hay quỷ gì đâu. Tám thì số nhỏ thôi. Ai bảo đứng dưới mái tôn làm gì? Hắn nói thế nhưng dạo gần đây bản thân cũng chẳng được yên. Tại trái hắn cứ ngứa râm ran Mấy đầu ngón tay lúc nào cũng như dính thứ gì trơn tuột Có hôm đang lối hối dưới bếp nấu cơm Chợt cảm thấy có vật gì mềm mềm Nhớp nháp bỏ ngang qua kẽ chân Hắn giật bắn người soi đèn không thấy gì ngoài góc tối là mờ Và cái mùi tanh ngai ngái phản phất Tối ngủ Hắn liên tục mơ thấy mình đang ngồi băm thịt Từng nhát dao nện xuống Nhưng thay vì con rắn lại là cánh tay của chính hắn Màu bắn lên mặt lên áo mà tay hắn vẫn cứ băm băm chặt chặt như bị ai điều khiển Tỉnh dậy áo ướt sũng mồ hôi, hai mắt trũng sâu, thâm quẳng như mất ngủ cả tuần Đúng không làm dỗ 49 ngày cho tám, hiền cùng vợ chuẩn bị cố cúng từ sớm Hắn được giao nhiệm vụ nấu canh cho bữa cỗ Trong sân nhà tám nổi nước lớn bắt lên bếp ga công nghiệp đang sôi ủng ục Người ra người vào, nhà có đám nên ai cũng ăn nói cẩn trọng Hiện ngồi chán nghĩ lại hồi còn sống 8 và hắn hai thằng dù gì cũng là anh em trong họ hay ngồi uống rượu đi hát karao kê tay với nhau vậy mà giờ đây âm dương cách biệt hôm nay lại là 49 ngày anh mất nên hắn buồn khó tả hắn cầm cái điếu cày nhà 8 đã vườn rít một hơi thuốc nàoo cho tâm trạng đỡ hơn đôi chút biết xong bóng hắn bị say thuốc nào một điều quá đối bất thường Bởi hiền vốn là một tên nghiện thuốc lào nặngà hắn không làm rrăm b 7 bi chắc hắn không chịu được người cứ bứt rứt khó chịu ấy vậy mà giờ đây hắn lại bị phê thuốc đầu óc choáng váng chân loạn choạng tay vẫn cầm cái điếu cày mà mất thăng bằng cả thân hình đổ sầm về phía cái nồi canh lớn đang xô sùng sục một tiếng ùm vang lên ai đó hét lên thất thanh Ô rồi ơi Hiền ơi! Sao lại thế cháu ơi Cả sân đám chảy ào tới Xúc hiện khỏi nồi Hắn đau đớn mà gào thét lên điên dại Hắn lăn lộn giữa sân như con vật bị luộc sống Da hắn như bị lột phăng Từng mảng đỏ ao Da đầu hắn nứt toát ra như miếng bánh đa nhúng nước Đỏ ứng Rồi bóng chốc bong ra từng miếng Lộ ra lớp thịt sống đỏ lòm Hắn ngồi bật dậy Bị bỏng rát toàn bộ nửa thân trên Hắn giờ đây như muốn lao thẳng xuống cái ao nào đó Hắn cứ nhắm mắt vì bỏng rát Đau đớn vùng vẳng Vừa gào rú vừa chạy trước sự bất lực Của người nhà bám theo phía sau Hắn cứ thế chạy lao đi Chân trần Thân thể sùi bọt nước Đỏ rét như ai vô hình đang rắt tay hắn Đẩy lưng hắn đi Đường làng lúc ấy vắng hoe Hắn chạy đến đúng đoạn Đang lưu lại mặt đường nhựa mới Xe lưu đang từ từ ép lớp nhựa đen ống Rồi rầm, một tiếng nổ bộp kinh hoàng như tiếng sọ vỡ toang Cả làng chạy ra xem thì chỉ còn thấy bánh xe lưu đầy máu và những mảng thịt bị ép dẹp dưới lớp nhựa nóng. Não văng ra một góc, da thịt dính đầy dưới bánh xe. Một mùi tanh ngòm bốc lên ngày ngậy khiến ai yếu vía đều nôn thốc nôn tháo. Người đàn ông vừa lái xe đun rẩy ngồi sụp xuống lẻ mặt trắng bạch như tờ giấy không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Không ai biết mà cũng chẳng ai hay rằng cách đó chưa lâu Chính hiền là kẻ đã cười khẩy Cầm dao lột ra con rắn hổ mang chấn mộ Bầm nhỏ nó từng khúc đem đi làm chả Mừng cụ tổ có nhà mới Và giờ hắn chết không khác gì chính con rắn ấy Bị lột ra, bị nghiền nát, bị biến thành một thứ nhảy nhụa Tanh lòm giữa ban ngày ban mặt Người ta phải dùng sẹn mà xúc từng phần thi thể hán mang về Bỏ vào tiểu sành chôn gấp Sau cái chết hái hùng của Hiền, cả làng lặng như tờ. Người người thì thầm, nhà nhà đóng chặt cửa khi trời vừa sầm tối. Giọng họ Nguyễn giờ ai cũng sợ, chỉ mong tai qua nạn khỏi. Nhưng người làng bảo, chưa hết đâu, còn một đứa nữa. Cái thằng cung, cái thằng cùng, thằng 8 thằng Hiền xây nhà mới cho cụ tổ. Không biết chừng tới đây sẽ đến lượt nó đấy. Mà đúng thật, vận hạn như cái bóng đen rình rập, chẳng chừa một ai. Cùng vốn sống một mình, không vợ không con, lầm lì cả ngày như cái bóng. Mặt mũi đần đần, nói năng cả nhắc. Ai bảo gì làm nấy, miễn có tiền là hắn gận. Dân làng bảo thằng này ngu cũng chẳng oan, nhưng được cái khéo tay. Đặc biệt, tay nghề bẫy chim bẫy rối thì thiên hạ đồn không ai sánh nổi. Hắn có bí kíp riêng, bẫy đầu chúng đó, chim to dúi bé gì cũng xa lưới hết. Trước này... Nhiều quán rượu ở thị trấn Vẫn nhờ hắn kiếm món lạ về nhậu Đợt này đúng lúc hắn rảnh rỗi Chẳng biết làm gì Lại có quán quen đặt hàng Cần ít rối với mấy con cu rừng đặc sản Hắn chẳng nghĩ ngợi gì Xách đồ đi ngay Dù sau vụ trộm mộ cụ tổ Hắn cũng chỉ được phần kha khá, khá Đồ ăn chơi vài năm Nhưng cái tính lông bông ấy vẫn không bỏ Cùng vẫn là cung đi đâu Cũng tay đòn tay bẫy Cắm trại ngủ lán Rượu vào là ngủ vạ bên bìa rừng Hôm ấy hắn đi một mình vào khu đồi rậm gần biên làng Trời vừa nhá nhem, gió xào sạc trên tán cây Hắn chọn chỗ cây cổ thụ lớn Quanh gốc có dấu hiệu dưới ăn vỏ cây Đang loài hoài đặt bẫy hắn chẳng để ý Ngay trên đầu là tổ ong vỏ vẽ to bằng cái nồi cơm điện Treo lơ lửng lấp ló giữa chùm lá Cảnh cây hắn rút xuống để buộc dây bẫy vô tình kéo theo tổ ong rung lắc Chỉ nghe vù một tiếng, tổ ông rơi xuống đất vỡ toan. Chưa kịp phản ứng, tiếng vỏ vè như sấm dáng ủa tới. Một đám ông vỏ vẽ như mây đen lao ra, tắp thẳng vào người hắn. Cung chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi vụt xuống mà gào, mà quấy Ông bù kín người hắn, từng nốt đốt sưng vù, đỏ tím, máu rỉ ra thành từng đường. Hắn dãy dù ở cuốn cuộn chạy loạn trọn qua những lùm cây, gào lên như điên. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi Nhưng rừng chiều mịt mụn Chẳng một bóng người Chẳng ai biết hắn ở đâu Hắn cứ thấy chết một mình trong rừng cũng là thằng hùng hụt đục và mái vòm Là đứa dùng xà beng bật tung lắp quan tài Giờ thì hết Chết không nhắm mắt Nằm lăn lóc giữa rừng như kẻ bỏ xác hoang Chết đúng kiểu phá tổ ong như phá nhà cụ tổ Và bị chết đúng kiểu phá tổ chết tổ Phải ba hôm sau người làng vào rừng hái thuốc mới phát hiện ra hắn Lúc phát hiện xác hắn nằm lọt giữa một vũng đất lõm Da sừng tím bầm Thân hình cong queo như con chó bị đánh bạ Cả thân người chỗ nào cũng là dấu đốt, sưng vù Mụ rỉ ra lộn nhổn Không kèn không trống Người ta phải gói vội xác hắn trong tấm bạc xanh Khiền quài những con dốc lở lói để đưa về làng Khi tin tức lan ra Ai cũng rỉ rằng cổ cao niên đã đi giờ ba tháng cháu xây nhà mới cho cụ thì toi cả ba. Cái họ này không mau đi tìm thầy nào về giải hạn cho không khéo đi luôn cả họ chứ. Người ta không dám nói to chỉ dám thì thào. Tòng họ Nguyễn bây giờ quả thật là đang bị trùng tang thật rồi. Vì đến lúc ấy không ai còn cho rằng những cái chết vừa rồi là ngẫu nhiên nữa. Trong vòng vài tháng từ khi trùng tu xây lại mộ cho cụ tổ Dòng họ Nguyễn ở làng Yên Trung trải qua một cơn đại họa mà không ai ngờ tới. Khởi đầu là cái chết của cụ Tứ, người mở miệng kể lại chuyện vàng chôn dưới mộ. Rồi đến cụ Ba, cụ Dư. Từng người già cứ thế âm thầm mà đi, như qua ai gọi tên từng người một. Dân làng thì thầm. Họ này có khi bị động long mạch rồi. Đang yên đăng lành tự dưng động vào mộ cụ Tổ, giờ cả họ thành đã mất phúc. Kẻ kháo kẻ bảo Bị trùng uh, tang rồi Chắc chắn là bị trùng tang Nhưng uh, chẳng ai dám nói to Ba thằng trộm mộ Tám hiền cung Lần lượt gục xuống Chết theo những cách quái ác đến giận người Chẳng khác gì những gì Chúng đã làm với xác cụ tổ Với con rắn canh mộ Tám bị tôn cứ đứt đầu xác hắn máu chảy linh láng dưới mái hiền Đúng kiểu con rắn hổ mang Bị hắn dùng thuộn phạt bay đầu Hiện bị nồi nước sôi lột ra rồi lao vào xe lưu bị cán nát xác Ý chăng cách hắn lột ra Bầm còn rắn từng khúc trong bữa cổ mừng cụ tổ có nhà mới Cùng thì bị ông vỏ vẽ đốt đến xưng tím toàn thân Chết giữa rừng già như thể bị trả đủ món nợ phá nhà người chết Giờ cũng bị ông đuổi đến chết vì phá tổ Còn gã thầy cúng rộm khuê Kẻ ăn tiền làm trò mượn mồm cụ tổ đuổi cả họ đi cũng không yên thân Sau bà đám tang của ba kẻ trộm mộ, hắn chết một cách đầy kinh hoàng. Chết treo cổ trên cành sim giữa chính ngôi mộ của cụ trình, nơi từng diễn ra buổi lễ cải táng cụ tổ giả dối ngày nào. Lười hắn lẻ dài ra, mắt trắng giã, bên cạnh là tấm áo thủng cháy nham nhở. Sợi dây hương cắm dưới chân còn đang cháy dở, như thể có ai bắt hắn tự khấn chính mình trước khi chết. Không ai rõ rõ đã đưa hắn đến đó lúc nào. Cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu Cả làng đúng động Một cụ già trong họ Nguyễn Chỉ đứng thở dài à, Cụ tổ về rồi đấy Cụ đang vật lại từng đứa Đã đụng vào đất thiêng của cụ Từ ấy cả làng yên chung Đổi cách gọi ngọn đồi trè Nơi mộ cụ trình từng nằm thành đồi âm Ai đi ngang qua Cũng chỉ dám đi vào ban ngày Còn chiều muộn là tránh xa Chẳng dám ghé mắt nhìn lên đỉnh dốc Còn ngôi mộ xi măng mới kia Nơi được xây đắp giả vờ Sau cuộc đảo trộn Thì nay cỏ dại phủ kín Người ta kể lại từ sau vụ ấy Vào những đêm gió hun hút Vẫn có tiếng rên khe khẽ Từ trên đồi vọng về Như ai đó còn tức giận Còn phấn ốt chưa chịu nghỉ yên Sau cái chết của cung Cả dòng họ Nguyễn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng Không còn ai dám nhắc đến Chuyện mộ cụ tổ Cũng chẳng còn ai bén mạng lên đồi trẻ nữa Con đường xưa từng có người đi thắp hương, giờ cỏ mọc cao đến tận đầu gối. Rắn rết bỏ ngang, lá sim đụng là tả như từng xác trùng rơi. ba nhà tám hiền cung, thôi thì chẳng còn gì để nói. Nhà thì vắng chủ, nhà thì đóng then kín mít như có tang. Người thân thì mặt mũi héo hon, ai cũng sống như bị đẻ đá trên ngực. Họ nguyễn vốn là dòng họ có tiếng một vùng, giờ ai nhắc đến cũng thở dài. Có cụ già làng bên sang uống rượu, nghe nói đến chuyện lại chép miệng. Đất nhà ấy bị động rồi, đụng tới mộ tổ mà không cẩn thận thì cả họ chịu chung vạ, chẳng điên gì ai đâu. Dân trong làng cũng chẳng dám sang hỏi chuyện, đi ngang nhà ba gã kia là vội vàng tránh sang lối khác. Đám trẻ con thì kháo nhau rằng trên đồi trẻ có ma, đêm đêm còn thấy đốm lửa xanh lập lòe giữa bụi sim. Có tiếng ngựa hí vọng xuống từ rạm tre già Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ một dòng họ đông vui, mạnh gốc rễ, họ nguyễn dở như cây chuối chỗ buồn rồi chết đứng. Người già đi chợ thì thở dài lắc đầu. Đúng là nghiệp, nghiệp thật rồi. Có những thứ đồng vào rồi thì không cứu được đâu. Mong là cái họ này sớm tìm được thầy giúp tay qua nạn khói. Người nhà ba thằng tám hiền cung cũng như toàn thể con cháu họ Nguyễn sợ hãi. Cuộc sống như thế đã trôi vào khố sâu của sự cùng cực. Dân làng xung quanh khuyên nhủ. Ai chỉ bảo chỗ nào có thể cao tay mời về để giúp giọng họ tai qua nạn khỏi, cũng đều răm rắp nghe theo, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Từ ông sư thầy chùa làng sang huyện bên mời thầy Pháp, thầy Tào, rồi lên tỉnh mời cả ông thầy Phong Thủy về đọc âm trạch. Nhưng lạ lắm. Cứ đếm trước mộ cụ tổ là ai cũng tái mặt Có ông thầy còn chưa kịp rút la bàn đã nôn ẹ giữa đường mòn Mặt xanh như tàu lá Ông lắp bắp Tôi tôi, tôi, tôi xin lỗi Phần này tôi không giúp được nhà các người rồi Các người tìm thầy khác cao tay ấn hơn tôi mà nhờ nhé Tôi mà giúp các người tôi sợ Tôi sẽ bỏ lại mạng tại đây mất Người nhà chúng lại càng hoang mang Như đứng giữa ngã ba không lối Mãi trở tới khi một bà họ xa bên vợ cụ Tám. bà này ngày xưa từng theo cha buôn thuốc nam lên tận vùng núi cao, nhắc lại chuyện năm xưa. Từng gặp một ông thầy mo già gốc Thái, sống biệt lập trong núi rừng. Nghe đầu có mắt âm. Ông thầy mo chỉ nhận giúp người có duyên, không phải ai cũng giúp. Họ Nguyễn cứ lên núi tìm thầy thử, biết đâu thầy giúp. Vậy là người nhà ba gã Tám Hiền cung dẫn thêm thằng cháu Đích Tôn cụ ba, Lặn lội đường rừng ròng rã Hai ngày trời mới tới được cái bàn heo hút đó Căn nhà ông thầy Mo Nằm lọt giữa ba vách đá dựng đứng Trước nhà có dòng suối nhỏ chảy róc rách Sau nhà là rừng già Rậm rịt âm u Ông Mo ngồi sổm trước cửa Râu dài bạc phơ Mắt sâu hùn hút như giếng cạn Nghe kể xong ông không nói gì Mãi một lúc sau Ông chỉ khẽ khàng Ai Cốc phần của dòng họ nhà các người cạn rồi, cạn từ cái lúc con của ba nhà các ngươi cả gan trùng tu, xây lại mộ cho cụ tố. Giải thế không biết, đi đụng vào ngôi mộ thiêng của họ. Người nhà quỳ lại khóc lóc van xin, cầu xin ông thầy mo giúp. Ông thầy mo chỉ im lặng, rút từ trong tay nải một nắm cỏ chanh khô, một bó bùa đỏ viết bằng chữ lạ rồi làm bằng. Ta không hứa sẽ giúp cho dòng họ nhà các người vực dậy trở lại. Ta chỉ giúp dòng họ nhà ngươi thoát khỏi chết trùng mà thôi. Và giúp các người thoát khỏi cái chết, phần về sau ta không dám chắc có còn được như trước kia không. Nhưng thôi, ta sẽ cố hết sức. Nói đổi ông thầy mo theo người nhà ba gã cùng đứa cháu về làng ngay sáng hôm đó. Không đứt kiệu, không phô trương, chỉ gùi theo một túi vải bạc phích. Dân lạng ai cũng tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi. Mấy đứa còn nít thấy bóng ông từ xa ra rút ngay vào váy mẹ, liếu riếu. Ai mà trông cứ như người rừng ý mẹ nhỉ? Chiều ấy trời lặng gió, mây sáng phủ ngang đỉnh đồi, như chiếc khăn tăng treo lửng lơ. Một cụ tổ nằm tranh trách bên mép đất sạt, gạch nứt xi mong chóc, rêu phủ đầy chữ khắc tên. Ông thầy mo dựng đàn lễ ngay cạnh mộ. Trên nền đất đỏ Âu là một tấm vải đỏ bẩn bùn Giữa chiếu là bát nước suối trong veo lấy từ khe sâu nhất núi Bên cạnh là ba lá bùa làm từ cỏ chanh non Trên đó vẽ ký tự lạ chả ai hiểu Gậy chậm được đốt lên thứ gậy đen bóng dài bằng cẳng tay Ngọn lửa không bùng mà trái âm ị xanh lét Gió lửa tới rồi tắt phụt Thầy Mo không nói, chỉ đốt dao nhỏ khứa vào ngón tay Để ba giọt máu rơi xuống bát nước gạch trầm bỗng cháy phừng lên lại, xanh lờ như lửa địa ngục. Ông thầy ngồi bất động, đọc thần chú bằng thứ tiếng cổ dân tộc giao. Gió thốc từng cơn. Bát nước cợn sóng xoáy rồi một con rết đỏ từ khe gạch chui ra, bỏ tới mép bát ngẩng đầu lên rồi rơi tóm xuống, chìm ngập. Bà lá bùa được nhúng vào khói dán vào ba mặt mộ. Vừa chạm xi măng, bùa lập tức xèo khói. Mùi tanh ngai ngái như thịt người cháy. Ông lấy cho hỏa máu vẽ một đạo ấn trên nền cỏ, rồi lặng lẽ niệm lời phong ấn cuối. Cỏ không lay, chìm không hót, không gian nặng như đá đè. Cuối cùng, ông thở ra một hơi dài như kiệt sức. Ta chỉ giúp họ nhà người được đến đây, ngăn được cái chết thôi. Nhưng nếu có sống cũng chẳng ra hồn người đâu. Nói rồi ông gủi đồ bỏ đi, không nhận lấy dù chỉ một đồng tiền công Bóng ông khuất giận theo lối mòn vừng, chẳng ai còn thấy lại lần nữa Từ sau lễ khóa mộ họ Nguyễn không còn cái chết nào đến bất ngờ như trước nữa Nhưng thay vào đó là một sự úa tàn chậm chậm Nhà nào trong họ cũng dính lấy tai ương kiểu gì Trẻ con sinh ra thì ốm yếu, còi cọc, đứa nào cũng xanh sao vàng vọt Có đứa mới chào đời được vài hôm thì co giật tím tái, đưa lên trạm xá không kịp. Có đứa lớn hơn tí thì đêm nào cũng khóc thét, cứ nhìn thấy ảnh bản thờ cụ tổ là dãy rủa, mắt lạc thần như bị ai bóp cổ. Có đứa cháu vừa học xong cấp 3 thì bỏ làng theo đám cờ bạc, đứa khác thì đâm đầu ngập, cả ngày rú rú trong xó buồn như bóng ma. Người ta đồn rằng dòng máu trong họ Nguyễn từ nay đã hóa xám cho, không còn đỏ nữa. Cả họ tan hoang, người còn sống thì sống lay lắt Người trẻ nhìn người già mà buông tiếng thở dài Rồi quay đi như chối bỏ cả gốc gác máu mụ Một cụ tổ, cái mạ từng được tụng xưng là trung liệt đại nhân chi mộ Giờ phủ kín đeo xanh, nứt nẻ, chỗ bong gạch, chỗ lở loét như bị ai dùng tay cấu xé Xì mặng vỡ từng mạng, lá mục chất đầy Gió lùa qua khe hở kẽ gạch Phát ra tiếng rít lạ lùng Như tiếng ai khóc trong đêm Không ai dám bước chân đến gần Hương không ai thắp Cỏ dài mọc cao quá đầu gối Cả họ cả làng đều né mộ như né giếng độc Đến lễ dỗ tổ hàng năm Người ta cũng chỉ làm qua loa Không ai còn nhắc đến chuyện lên đồi cúng bái nữa Người già xưa còn chút nhớ thương thì lắc đầu Không vậy ta không muốn Mà là cụ tổ không cho chúng ta tới nữa rồi Tổ đó giọng họ Nguyễn dần chìm vào bóng tối Cứ thế trượt dài trong âm khí lạnh ngắt không lời tiễn đưa Rồi câu chuyện ấy cũng chìm dần theo năm tháng Như rèo bám trên bia mộ cụ trình Nhưng mỗi lần có khách lạ hỏi đến cái họ Nguyễn xưa Từng danh giá một vùng Người già trong làng lại lắc đầu Rót thêm một chén rượu Chép miệng mà rằng Ây là cái họ bị trừng phạt rồi Đồng và đất thiêng Động vào phần âm, thì dù có xây cao mấy cũng không che được nghiệp. Của người sống người ta còn giữ huống chi là của người chết. Mồ mạ là nhà của linh hồn, là nơi cốt nhục người xưa yên nghỉ. Ai mà cả gan khuấy lên chỉ vì chút vàng chút bạc, thì sớm muộn cũng phải trả giá bằng máu của chính mình mà thôi. Ông nhấp một ngụm rượu đôi mắt già nheo lại nhìn về phía đồi trẻ. Nơi giờ chẳng ai dám bán mạng. dù là giữa ban ngày. Ở đời, ấy, cái gì không phải của mình thì đừng có rắp tâm mà nhặt. Của trời, của đất ai tham thì phải trá. Có những lời nguyện nằm yên trong đất cả trăm năm, nhưng một khi bị đánh thức, thì con cháu bảy đời cũng không gánh hết được đâu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Quang Mạnh gửi về một tập truyện rất hay. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngọt.